Không chen chúc. Bọn họ nhưng không giống ở ghế lô như vậy, còn sẽ dừng lại một chút. Ở dưới đều là đều tốc chậm rãi mà đi, gã sai vật trên tay chuyển động ngoại bình, làm khách quý thấy rõ ràng này bình hoa tinh mị trình độ cùng thần kỳ chỗ là được. Đi rồi vài vòng, hai người liền đến trên đài. Hảo, chúng ta hiện tại chính thức đối bình hoa tiến hành bán đấu giá. Cho mời bán đấu giá sư quan văn đảo. Một đôi gã sai vật dọn cái bán đấu giá trên bàn tới. Tùy theo đi lên còn có một cái mảnh khảnh trung niên nam tử. Hắn đối đại gia hành lễ, tại hạ quan văn đảo, hôm nay bán đấu giá từ tại hạ chủ trì. Nói, hắn đứng ở bán đấu giá trước bàn, cầm lấy tiểu trù y chiều mặt trên nạm một mặt cổ gõ một chút, tiền chiều phấn màu chạm rông bốn mùa sơn thủy chuyển tâm bình một cái, giá quy định 3.000 lượng, đại gia mỗi lần ra giá không được thiếu với 100 lượng. Hiện tại bắt đầu, đấu giá. Nói, hắn dùng sức gõ một chút cổ. Giữa sân nhất thời trở nên an tĩnh Triệu Như Hy sớm đã đoán trước tới rồi cái này tình huống Chạy nhanh chiêu cửa gã sai vật tiến vào 3.320 Gã sai vật gật đầu Bay nhanh mà chạy đi ra ngoài Khang Tiến Lâm kinh ngạc hỏi tiểu đồ để nói Ngươi thích cái này cái chai Triệu Như Hy cười nói Thích ra bất quá ta liền tùy tiện báo cái giới Phòng trường thực mo đã bị người vượt qua Cái này giới mua không được ta liền không mua Nàng nơi nào là muốn cái này cái trai, đơn giản là tưởng giúp tiêu lệnh diễn một phen, đương cái kẻ lừa gạt, không cho đấu giá thẻ ngắt. Thên kia không ngu nốc, khẳng định là an bài thác. Khắc không nói, nhị hoàng tử một hệ quan viên khẳng định sẽ ra tay đem giá cả cấp xào lên. Nhưng nàng có thể giúp một phen là một phen. Nàng đối đại gia cười nói, đại gia nếu là cảm thấy thích cũng có thể tham dự một phen, dù sao chính là hảo chơi. Cái này giới vị mua được không mệt. Mua không được cũng không có gì tổn thất. Cung thành vừa nghe, nhìn Triệu Như Hi nóng lòng muốn thử, nếu là ta báo giới so ngơi cao, ta mua được, tiểu sư mội không tức giận sao. Triệu Như Hi một luôn vai, sao có thể sinh khí? Ai ra giá cao thì được sao? Lại nói, nhị sư Minh nếu là mua được, mượn ta thưởng thức trong chốc lắt vẫn là không thành vấn đề đi. Đó là tự nhiên. Cung thành nói, liền chiêu truyền lời gã sai vặt lại đây, nói. Báo giá 3.502 Gã sai vật lại khó xử nói, vị này ra, phía dưới đã báo giá đến 3.602 Đại gia vừa nghe, phía dưới quả nhiên ở báo giá, lúc này vừa lúc có hai gã sai vật đồng thời mở miệng, 3.802 3.702 Trên đài quan văn đảo đúng lúc nhanh chóng sen mùng nói, lấy giới cao giả vì chuẩn Phía trước chưa cử bài nhưng giá cả so báo giá thấp, gã sai vật không cần lại báo giá Trường hợp hơi hơi đình trệ, bất quá chỉ chốc lát sau công phu lại có ga sai vật chạy động lên. 3.920 4.002 Triệu Như Hi xem phía dưới báo giá nhiệt liệt, một lòng thả lại trong bụng. Chuyên lời gã sai vật thấy cung thành nhìn chẳng hạ, biểu tình dạy ra, không khỏi hỏi, cung đại nhân, ngài còn muốn hay không báo giá? Cung thành nghĩ nghĩ, 4.502 Nếu là không cái này giới phòng trừng ga sai vật còn không có chạy đến bên kia. Báo giá đã vượt qua đi, cung đại nhân chờ một lát, ga sai vật tiếng chưa lạc, người đã vọt tới ngoài cửa đi. Quả nhiên, lúc này báo giá lại hướng lên trên biểu, 4.202, 4.302. Rốt cuộc, đại biểu bọn họ cái này ghế lô số 11 cử lên, 4.502. Cung thành lòng một mồm to khí, như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng sung sướng tươi cười. Mặc dù hắn báo giá thực mau bị mặt sau 4.720 vượt qua, cũng từ trên mặt hắn nhìn không ra chút hề bài. Chịu như hi không khỏi che miệng nở nụ cười. Nhị sư huynh nhìn trung thực, không nghĩ tới thế nhưng là cái rượu nhân. Cười xong, nàng mở miệng hỏi, nhị sư huynh, ngươi cảm thấy lấy thị trường giới, cái này chuyển tâm bình giá trị nhiều ít bạc. Hiện đại chụp cái kia chuyển tâm bình, sở dĩ đánh ra giá, giá trên trời, là bởi vì nó là đời thanh đồ cổ. Vẫn là hoàng đế ngự dụng, phụ ra giá trị rất cao. Nàng không rõ ràng lắm như vậy một cái bình hoa, ở cổ đại sẽ là cái gì dưới? Cung thành nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi ta nhìn, này bình hoa tính chất trắng tinh tinh tế, thai chất thấu mà mỏng, men gốm sắc tươi sáng, đường con lưu sướng hoàn mỹ. Như vậy đồ sứ, chỉ có thể xuất phát từ đồ sứ đại sư tay. Có như vậy tính chất, lại có mới mẻ độc đáo chuyển tâm tạo hình. Lại là trên đời duy nhị loại này tạo hình đồ sứ, một khắc vẫn còn bị hiến vào trong cung, đặt ở ngày thường, cung có thể bán được 5, 6.000 lượng bạc. Hắn chỉ chỉ dưới lầu, hiện tại đặt ở nơi này bán đấu giá, nếu là gặp 2-3 cái thích hoặc không đối phó, có thể sao đến 7, 8.000 thậm chí càng cao. Liên bọn họ nói chuyện này trong chốc lát công phu, dưới lầu báo giá đã báo danh 5.720, ngay sau đó liền lẻn đến 6.220. Cảm ơn hồng tụ thêm hương bên kia trong khoảng thời gian này, Z nhẹ nhiễm đưa hai bình băng rộng lạc, hai cái kẹo que, từ lấy đưa triệu như hi một cái bổng đồng chấu, quang đời còn lại với nút đang đợi người đưa một cái kẹo que, cái cũng đưa một cái bổng đồng. Cảm ơn tiêu tương thư viện bên kia trong khoảng thời gian này, băng tinh đưa một viên kim cương, vây xỉn 083 ạ 05 c 9 đưa một viên kim cương, xu 73 đưa một viên kim cương. Dạy 6237476 đưa năm đoá hoa tươi cùng một bó thúc dục càng bom. Cảm ơn đại gia, mò mò 398 chương 398 thành toàn tiểu sư muội chương 398 thành toàn tiểu sư muội Bắt đầu triệu như hy cảm thấy tiêu lệnh diễn loại này truyền lời phương thức quá mức lạc hậu, truyền lại tin tức quá chậm. Nhưng hiện tại nàng phát hiện đảo có một cái chỗ tốt, bởi vì có một cái thời gian kém, báo giá người muốn chính mình báo giới có giá trị phải so hiện tại gã sai vật báo giá cao hơn một mảng lớn, nếu không không đợi hắn báo giá hô lên tới, đã không có ý nghĩa. Cho nên đại gia kêu giới gọi vào mặt sau, đều là hướng lên trên nhảy một đoạn báo giá, ít nhất so hiện tại báo giá cao hơn mấy trăm lượng bạc, liền cùng kêu bạc không phải tiền giống nhau. Bất quá tới rồi 7.000, báo giá tốc độ liền chậm lại, dưới lầu chạy động gã sai vật cũng ít, nhưng thật ra trên lầu ghế lô chạy chân gã sai vật còn chạy trốn rất hoan. Chịu Như Hi chú ý một chút, trên cơ bản bên phải báo một số, một lát sau bên trái liền báo một số. Xem ra, hai bên lôi đài rốt cuộc đánh thượng. Đại khái bị chọc giận, cuối cùng Hân Quý bên này không biết ai báo cái giá cao, 8.500 lượng bạc. Lập tức nhảy 1.000 lượng bạc, đang ở chạy động truyền lời gã sai vặt tắc đều ngừng lại, thực hiện nhiên khách quý báo cho bọn hắn báo giá đều thấp hơn cái này số. Sau đó toàn trường liền tĩnh xuống dưới. quan Văn Đào đợi một chút Thấy chạy chân gã sai và không có lại đến truyền lời, hắn nhẹ gõ một chút cổ, hỏi, 8.500 lượng bạc, còn có hay không người cùng? Toàn trường không có động tĩnh. 8.500 một lần. Quan Văn Đào gõ một chút cổ, trong miệng thét to, muốn cảnh giới chạy nhanh a ta báo ba lần, nếu là không có lại báo ra tân giới, liền lấy 8.500 thành giao. Thấy vẫn không ai nói chuyện, trong miệng hắn nói, 8.500 lượng lương thứ. Đôi mắt nhìn quét toàn trường, chỉ cần nhìn đến có người chạy động, hắn là có thể dừng lại chờ người báo tân giới. Khá vậy không biết là bởi vì cái này giới quá cao, không ai nguyện ý lại cùng, vẫn là bởi vì lúc này làm chạy chân gạ sai vật xuất nhập chính mình ghế lô, sẽ bại lộ chính mình thân phận, không ai lại cùng giới. Cuối cùng cái này chuyển tâm bình liền lấy 8.500 lượng bạc thành giao. Chúc mừng 32 hảo khách quý đạt được tiền triều phấn màu chạm rông 4 mùa sơn thủy chuyển tâm bình một cái. Thình 32 hào khách quý với ngày mai buổi sáng ngọ chính phía trước lấy ngân phiếu đến nhà đấu giá tiến hành giao dịch. Quan Văn Đào dừng một chút, nghĩ đến đại gia tới tham gia đấu giá hội phía trước đã xem qua thiệp mời sau phụ đấu giá hội quý củ. Ở chỗ này tại hạ nhắc lại một lần. Đêm nay sở trục chi vật phẩm. Thỉnh chụp được khách quý ngày mai buổi sáng ngọ chính phía trước lấy ngân phiếu đến nhà đấu giá giao dịch. Quá hạn không tới người giao dịch, nhà đấu giá đem vĩnh viễn đem chi cử chi ngoài cửa. Còn thỉnh đêm nay chụp được vật phẩm khách quý chú ý một chút canh giờ. Công đạo xong này đó, hắn nói, kế tiếp làm chúng ta thỉnh ra hôm nay sở chụp cái thứ hai vật phẩm. Đệ nhất kiện vật phẩm như thế chân quý, cái này làm cho đại gia một sửa bắt đầu thái độ, đối cái thứ hai chụp phẩm chờ mong lên. Vẫn là tần công công ra tới, cùng hắn cùng nhau ra tới trừ bỏ vừa rồi phủng Bình Hoa gã sai vật, lại ra tăng rồi một cái gã sai vật. Hai vị gã sai vật mang thiện sắc thủ bộ, trong đó một cái trong tay phủng một quần trụ, thực hiển nhiên lần này trụ̣ chính là một bức tự họa họa. Nô tông kích động lên, hỏi Khang Thời Lâm nói: "Sư phụ, có phải hay không sư mọi họa?" Khang Thời Lâm nhớ tới Tiêu Lệnh Diễn nói sẽ đem triệu như hí họa đặt ở đếm ngược đệ nhị. Lại không biết đêm nay có bao nhiêu kiện trục phẩm, Trần Trơ nói, hẳn là không phải đâu. Tần công công cùng hai vị gã sai vật không ở trên đài dừng lại, từ hậu đài ra tới sau liền thẳng đến trên lầu ghế lô mà đến, hiển nhiên là vì tiết kiệm thời gian. Quan Văn Đảo thì tại trên đài giới thiệu khởi vật phẩm tới, đại gia nghĩ đến đã nhìn ra, vừa rồi gã sai vật trên tay phủng chính là một bức họa. Đến nỗi là ai họa, là cái nào triều đại họa, ta trước không nói. Vật chọn người có duyên, có nhãn lực giới người tự nhiên có thể nhìn ra họa chủ nhân là ai, họa tốt xấu như thế nào, lấy chính mình nội tâm tiêu chuẩn cấp ra này bức họa giá. Bất quá ta có thể cùng đại gia bảo đảm, chúng ta nhà đấu giá sở hữu chụp phẩm đều là trải qua đại sư giám định. Trừ phi giám định đại sư nhãn lực không được, nếu không tuyệt không sẽ bán đồ giởm. Hắn nói xong lời này, trên đài dưới đài người đều nghị luận lên. Bán họa lại không nói cho đại gia này họa là ai họa, đại gia như thế nào hảo ra giá. Rốt cuộc họa là danh nhân họa vẫn là bình thường họa ra họa, họa ra là tồn tại vẫn là đã chết, giá khác nhau như trời với đất. Nô Tông đầu góc xoay chuyển nhanh nhất, quan văn đảo nói thanh vừa ra thanh, hắn liền một phách bàn tay, kêu lên, a nha, cái này bán pháp đối tiểu sư muội lại có lợi bất quá. Triệu như hy là cái 14 tuổi tiểu cô nương, thân phận địa vị cũng không cao. Liên Tĩnh Nàng đã bái Khang Thời Lâm Vi Sư, lại sáng tạo độc đáo phát họa loại này hoàn toàn bất đồng hệ thống họa pháp, vẫn dẫn không dậy nổi mọi người đối nàng coi trọng. Liên tính Nàng họa sơn thủy họa khí thế bằng bạc, chấn động nhân tâm, biết tác giả là ai sau, đại gia không riêng theo bản năng sẽ coi khinh, đồng thời cũng sẽ cấp này bức họa đánh thượng không đáng giá tiền nhãn. Họa ra mới 14 tuổi, ai biết nàng cả đời sẽ sáng tác nhiều ít họa tác đâu. 14 tuổi họa khẳng định là non nớt không thành thục, cùng nàng tam, 40 tuổi khi họa hoàn toàn không thể so. Như vậy họa tự nhiên không đáng giá tiền. Hơn nữa, ra ra chụp như vậy một cái tiểu cô nương họa tác, này hành vi bản thân liền cho thấy bọn họ là thừa nhận này, tiểu cô nương hội họa trình độ là chịu bọn họ truy phủng. nay chẳng phải là mất mặt. Ở đây nhiều như vậy đại lao ra, chẳng lẽ còn không bằng một cái tiểu cô nương, muốn đuổi theo phùng nàng. Mặt nàng có như vậy Tại sao? Ai cho nàng mặt? Đến lúc đó, không riêng họa trụ không ra giới, không chuẩn còn có thể kẻ ngắt, lưu trụ. Như thế, tiểu sư muội không riêng không có thể nổi danh, ngược lại thành một hồi chê cười. Nhưng ngũ hoàng tử lập như vậy cái quý củ, tình hình liền hoàn toàn không giống nhau. Nô Tông chính mình chính là cái họa gia, họa nhân vật họa cũng là nhất tuyệt, ngày thường bán họa cũng là có thể bán giá cao, hắn cũng là cực tiêu ngạo một người nhưng hắn thiệt tình thực lòng mà thừa nhận chính mình không bằng tiểu sư muội Nàng họa, ở mở ra bức họa cuộn tròn kia trong ngáy mắt, tuyệt đối là cực chấn động nhân tâm, bằng bạc khí thê ập vào trước mặt. Chỉ cần có đôi mắt, có thể cảm nhận được này cổ khí thế người, đều sẽ vì này thuyết phục, nguyện ý ra giá cao mua sắm Chỉ xem họa bản thân không xem họa tác giả là ai, đối tiểu sư muội là đại đại có lợi. Khi nói chuyện, Tần công công đã mang theo hai cái gã sai vật vào bọn họ cái này ghế lô. Gã sai vật không nói hai lời liền đem tranh cuộn mở ra, kêu bức họa từ từ mà hiện ra ở đại gia trước mặt. Vừa thấy không phải tiểu sư muội nói, nô tông có chút thất vọng. Bất quá hắn lập tức bị hòa hấp dẫn. Mặt trên mấy thất ngựa sinh động như thật, phản phất chính chiều bọn họ chạy băng băng mà đến. Đây là hắn mở to hai mắt nhìn, đây là tiền chiều tả khâu sinh hoạn. Khang thời Lâm vô về dâu gật đầu nói, đúng là tiền triêu tả khâu sinh, nhất thiện hỏa mã. Vì hỏa mã, hắn từng ăn ở tại chuồng ngựa, chính là vì quan sát mã hành tung khởi nằm. Mà hắn cuối cùng cũng rốt cuộc họa ra nhất cụ thần vận con ngựa. Tả khâu sinh cả đời tuy họa tác không ít, nhưng cơ bản không bán họa, hơi không hài lòng liền một phen lửa đốt quang, cho nên truyền lưu hậu thế họa cũng không nhiều. Hơn nữa chiến loạn, tồn họa liền càng thiếu. Trước mắt mới thôi. Vị đại tấn người phát hiện cũng cất chứa họa chỉ có 2 phút, còn có một bức bị tiên hoàng mùa thu vào trong cung. Hiện tại thế nhưng lại có một bức tả khâu sinh hình ảnh thế, sao không gọi đại gia kích động. Chụp được tới, nhất định phải chụp được tới. Khang thời lâm nói. Nhưng cùng hắn giống nhau ý tưởng người không ít. Cuối cùng này bức họa lấy 1.6702 giá bị chụp được. Đến nỗi chụp được người là ai, không thể nào biết được. Câu vẽ tháng. Đại gia trong tay còn có phiếu mau đầu A, đừng quá thời hạn. Chú ý đầu phiếu trước tiên tiến nhập phía dưới liên tiếp, về trước phục lại đầu phiếu, có 100 khởi điểm tệ khen thường A. Thanh minh một chút, này tệ không phải ta bỏ tiền, là khởi điểm 3-3 đảo, đại gia không lánh liền lãng phí. Nhìn một chút, hiện tại còn thừa 14 phiếu danh ngạch, nhanh tay có, tay trầm vô, 8 giờ đảng nhóm động tác muốn mau. 399 chương 399 chung. Chương 399 Trung Phó Vân lãng làm chung chủ nhân, hôm nay buổi tối tự nhiên là tham gia đấu giá hội. Hắn cùng Phó Vân khai cùng nhau ngốc tại tiêu lệnh phổ ghế lô. Nhìn đến tả khâu sinh họa, hắn khiếp sợ rất nhiều, hỏi tiêu lệnh phổ nói, nhị điện hạ, ngài biết đêm nay đều có cái gì vật phẩm bán đấu giá sao? Đêm nay xuất hiện hai cái trụt phẩm đều làm hắn quá chấn động, thế nhưng liền tả hoàng sinh họa đều có thể xuất hiện. Ngũ điện hạ rốt cuộc là đi nơi nào thu xếp ra nhiều thế này thứ tốt. Nghĩ đến chính mình chung có thể cùng mấy thứ này đặt ở cùng nhau bán ra, trước hai dạng đồ vật cấp bậc như vậy cao, phó vân lãng liền kích động vạn phần. Tiêu lệnh phổ lắc đầu, không có. Ngươi cũng biết khoảng thời gian trước lao ngũ vì thu xếp cái này đấu giá hội, vội đến chân không chạm đất. Chứ bỏ công bộ nha môn sự hắn không rơi xuống, còn lại thời gian đều nhìn không thấy bóng người. Đầu giá hội bắt đầu trước ta nhưng thật ra thấy hắn một mặt. Hắn chỉ chỉ Phó Vân Khai, chính là hôm qua, ca ca ngươi vừa trở về, ta cùng lao ngũ tới bên này xem nơi sân, thương lượng như thế nào an bài châu ngồi vấn đề. Phó Vân Khai cười gật đầu một cái, tỏ vẻ chứng minh điểm này. Tiêu lệnh diễn tiếp tục nói, ta nhưng thật ra hỏi qua hắn có cái gì nhưng bán. Nhưng hắn vì cho ta cái kinh hỷ, nói tạm thời bảo mật. Phó Vân lãng chỉ phải từ bỏ. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trên đài, chờ mong chính mình chung sớm một chút xuất hiện. Không làm hắn thất vọng, trên đài quan văn đảo mở miệng nói, người đều nói, thời gian như bóng câu qua khe cửa. Câu chúng ta vừa mới xem qua, hiện tại tới nói nói thời gian. Hắn dừng một chút, không biết đại gia có hay không bởi vì ngày ra đồng đồng hồ nước vấn đề chậm trễ qua thời gian. Đang ngồi đều là lao ra, bưng cái giá, quan văn đảo như vậy hỏi phía dưới tự nhiên không ai để ý đến hắn. Quan Văn Đảo cũng không trông cậy vào có người trả lời, hơi hơi mỉm cười liền tiếp tục nói, tỷ như ngày mùa đông, ngài ra nhà ở quá ấm áp ngài bị hạ nhân tiêu khởi, làm từng bước đi thượng chiều, kết quả đến cửa cung khi, lại phát hiện đại gia sớm đã sắp hàng chính tề, lâm Triều lập tức liền phải bắt đầu rồi. Đại Lanh Thiên ngài có hay không kinh ra một thân mồ hôi lạnh? Đại gia ở dưới hoanh màn nở nụ cười, Loại tình huống này thật đúng là có. Đồng đồng hồ nước bên trong dùng chính là thủy, dựa dọt nước xuống dưới thủy lượng xem canh giờ. Thiên thủy là sẽ theo độ ấm biến hóa. Mùa đông sợ lấy người, trong phòng giường sưởi thiêu đến mượn, độ ấm cao, đồng đồng hồ nước thủy bốp hơi rớt, canh giờ sẽ có khác biệt. Mùa hè cũng như thế. Tới rồi mùa đông, nếu là kia trong phòng vô dụng giường sưởi hoặc than hỏa, đồng hồ nước thủy kết băng, liền hoàn toàn không dùng được. Cổ đại không có chuẩn xác đồng hồ đến ngược, đại gia hàng ngày dựa xem ngày ảnh tới đánh giá canh giờ, thời gian quan niệm không cường, ngày thường đảo cũng qua loa đại khái như vậy quá. Nhưng thượng triều liền không được. Vào chiều sớm đến chế, nhẹ thì bị răn dậy, nặng thì hàng quan, bãi quan, hậu quả rất nghiêm trọng. Như vậy hôm nay buổi tối chúng ta đệ tam kiện hàng đầu giá, là giống nhau từ Tây Dương bên kia phiêu dương quá hải. Trải qua trăm cây ngàn đắng mới vận chuyển đến chúng ta đại tấn một kiện biểu hiện thời gian đồ vật. Tần công công lãnh bốn cái tráng hán nâng một tòa chung ra tới. Này chung bên ngoài điêu khắc thành tiểu tây bộ dáng, không còn dùng kim phấn sơn quá một đạo. Bên trong linh kiện còn lại là đồng chế thành, bóng loáng, phía dưới đồng mặt trang sức tự động tả hữu lắc lư, ở ngọn đèn dầu chiếu dọi xuông có vẻ dị thường tinh mỹ. Nó không cần mỗi ngày hướng trong tích thủy mà là dựa tinh tế máy móc bánh răng kéo kim đồng hồ, kim phút vận chuyển, tính giờ thập phần chính xác. Chỉ cần ngài ra hạ nhân mỗi ngày ở nó mặt sau cơ quan thượng nhẹ nhàng chuyển động vài cái, cho nó trước dây cót, ngài sẽ không bao giờ nữa dùng vì sợ thượng chiều đến chế mà ngủ không an ổn. Quan văn đào chỉ vào đồng truy, cái này đồng mặt trang sức, chủ động lắc lư, vĩnh không ngừng nghỉ. Nay trung chất lượng thực hảo, chỉ cần không nhân vi hủy hoại, dùng cái mấy chủng, Thượng trăm năm một chút vấn đề đều không có. Bình hoa tạo hình tuy có chút mới lạ, ở đại gia trong mắt đảo cũng bình thường, tả khâu sinh họa là hi hữu, lại cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng cái này chung, không riêng bộ dáng cực có ngoại vực phong tình, là đại gia chưa bao giờ gặp qua, đó là đồng mặt trang sức có thể chính mình đong đưa chuyện này, cũng làm đại gia rất là ngạc nhiên. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua không cần tay kích thích liền chính mình lắc lư đồ vật. Bởi vậy đương tráng hán nhóm nâng trung hướng ghế lô đi thời điểm, ngồi ở đường đi phụ cận các lao gia hoàn toàn đã quên kiểu cách nhà quan là thứ gì, một chút hình tượng không mẳng mà sôi nổi đứng lên rỗi trưởng cổ quan khán. Nếu không phải tần công công ngăn đón, có người còn tưởng rỗi tay sở lên một phen. Nhìn đến này tình hình, phó vân lãng kích động đến thân mình đều phải run dậy. Đây là ngươi từ phía nam vận trở về chung. Tiêu lệnh phủ hỏi hắn nói. Nhị điện hạ, đúng là. Phó Vân Lãng bội nói. Tiêu lệnh phổ liền cười đối Phó Vân Khai nói, không tồi, Vân Lãng hiện tại thực có khả năng. Phó Vân Khai cũng thực vui mừng với đệ đệ hiện tại làm chính sự, nhưng trên mặt vẫn là muốn khiêm tốn bài câu. Hắn cười khẽ lắc đầu, bất quá là làm buôn bán, tổng phải bị người xem thường. Một gáo nước lạnh trực tiếp tới đến Phó Vân Lãng trên đầu, hắn vừa rồi hưng phấn đến sắp sôi trào tâm lập tức trở nên thật lạnh thật lạnh. Tiêu lệnh phổ lại lắc đầu nói, vàng không. Vân Khai, ngươi quá mức thành kiến. Ngươi đều nói thương nhân đê tiện, ta đảo không như vậy cho rằng. Phía nam nhân chủng quả quyết, thương nhân đem này vận đến phía bắc, đã làm phía nam người đạt được tiền tài, cũng làm phía bắc người ăn tới rồi quả quýt Phản chi cũng thế. Có thể thấy được bọn họ là có giá trị, gì tiện chi có. Ngươi xem kinh thành hơn quý thế gia, nhà ai không được thương. Nói thương nhân đê tiện, đều là sợ thương nhân đem mua bán làm đi làm cho bọn họ trong nhà kiếm không đến tiền. Tiêu lệnh phổ trong khoảng thời gian này bị tiêu lệnh diễn không ngừng tẩy não. Hắn lại cẩn thận quan sát kinh thành phố xa ba cánh hảo một trận, phát hiện thế nhân sắc thật không rời đi thương nhân. Hắn cũng phát hiện chỉ có làm vật phẩm lưu thông trở thành thương phẩm, đại tấn kinh tế mới có thể phồn vinh lên. Cho nên hắn hiện tại đối với làm buôn bán sớm đã không ôm thành kiến. Đến nỗi tử cổ trí kim chấp chính giả trọng nông ước thương chính sách hay không chính xác. Hắn còn ở tự hỏi chung. Hắn cảm thấy tổng có thể ở nông cùng thương chi gian tìm được một loại cân bằng. Khác không nói đến, chỉ nói biên quan. Nếu là không có thương nhân đem lá trà cùng muối trờ vật phẩm vận qua đi bán, biên quan ba tánh nhật tử không biết có bao nhiêu khổ sở. Hắn lại nói. Phó vân khai đối này vấn đề không có nghĩ lại. Vừa rồi hắn cũng không phải cố ý làm thấp đi thương nhân, chỉ là lệ thường thế đệ đệ khiêm tốn một chút. Lúc này thấy tiêu lệnh phổ nghiêm túc lên, hắn tự nhiên sẽ không cái cổ gật đầu nói, điện hạ nói chính là, là ta hẹp hỏi. Hắn vươn tay trấn an tưởng mà vô vô đệ đệ vai, nhị điện hạ nói như vậy, ngươi phải hảo hảo làm. Phó vân lãng lại đem đầu chuyển hướng bên ngoài, không nghĩ để ý đến hắn ca. Bị thương tâm không phải dễ dàng như vậy ăn ủi lại nói hắn hiện tại đã không rảnh lo này đó, trung bán đâu giá đã bắt đầu rồi. Tiêu lệnh diễn cấp đồng hồ để bàn trực tiếp định giá chính là một vạn lượng bạc khởi trụ. Phó Vân lãng nghe thấy cái này giới, quả thực muốn đi cấp ngũ hoàng tử đại đại một cái ôm. So sánh với đối hắn một mặt trách móc nặng nghề chèn ép huynh trưởng hắn cảm thấy hắn cùng ngũ hoàng tử mới là huynh đệ, thực thân thực thân cái loại này. 400 chương 400 đây là ai họa? Chương 400 đây là ai họa? Mặc dù khởi trụ giới rất cao, còn là có người thực mau cử bài cạnh giới, một lát sau. Giá thẳng biểu tới rồi một vạn 3.000 lượng. Vân Lãng, người cái này Tây Dương đồng hồ nước, mua thời điểm là cái cái gì dối? Phó Vân Khai nghe được bên ngoài đấu giá, có chút không tin chính mình lỗ thai, vội vàng quay đầu tới hỏi Phó Vân Lãng. Phó Vân Lãng thực không nghĩ để ý đến hắn ca. Nhưng nhìn đến nhị điện hạ cũng nhìn chính mình, một bộ muốn cho hắn lặp lại lần nữa bộ giáng, hắn chỉ phải nói, 5.000 ngàn lượng bạc. Và, như vậy kiếm tiền. Phó vân khai kêu lên. Bởi vì này lợi nhuận, hắn cùng tiêu lệnh phổ lại triển khai muốn hay không ước thương thảo luận. Phó vân lãng mịt mờ mà mắt trợn trắng, tiếp tục nghe bên ngoài cảnh giới. Này Tây Dương đồ vật thật sự là quá hiếm lạ, mua tới bãi ở trong sành đường, tuyệt đối là thực lực tượng trưng, sẽ hấp dẫn kinh thành rất nhiều người đi bái phòng quan khán. Đặc biệt là quan văn đảo nói có một tòa đã tiến hiến cho hoàng đế, đấu giá giả nhóm biết mặc dù đấu giá tới tay cũng không cần lo lắng được thứ tốt không tiến hiến cho hoàng thượng sẽ đắc tội hoàng thượng, ra giá trở ra càng điên cuồng. Cuối cùng này tòa tinh mỹ đồng hồ để bàn lấy 2 vạn 2000 lượng giá cao thành giao. Canh giữ cửa ngõ văn Đảo tiểu cổ chú ý rơi xuống thời điểm, Phó Vân Lãng miệng sắp liệt đến lô thai can, cả người cười đến cùng cái ngốc tử dường như, ha ha, phát tài, phát tài. Phó Vân khai một fan che lại hắn miệng, trách mắng, người điên rồi. Phó Vân Lãng một cái giật mình, Chạy nhanh ở ca ca trên tay hơn nữa chính mình bàn tay. Ngũ điện hạ chọn dùng chính là nặc danh bán đấu giá phương pháp, trừ bỏ trong cung những người đó, cũng không biết này chung là hắn từ phía Nam vận trở về, hơn nữa tiến giới chỉ có 5.000 lượng. Hiện tại ghế lô một bên ngồi thái tử, bên kia ngồi tứ hoàng tử, những người này cùng bình Nam hầu phủ lại không đối phó. Bọn họ nếu là biết chung là phó gia, tuyệt đối muốn sai xử đại thần thượng sổ con buộc tội phó gia kiếm chắc lợi nhuận kết sủ Hoàng thượng tuy sẽ che chở phó ra, nhưng bọn hắn cũng không thể cấp hoàng thượng thêm phiền toái không phải. Thấy phó vân lãng bình tĩnh lại, phó vân khai lúc này mới buông lòng tay ra. Tiêu lệnh phổ nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Tiêu lệnh diễn bắt được này tòa trà lâu sau, tu sửa trọng điểm chính là này đó ghế lô. Hắn làm người ở này đó ghế lô mân mê một trận, ghế lô cách âm hiệu quả liền trở nên thực hảo. Hôm qua tiêu lệnh phổ liền thử qua, ngồi ở bên trong nói chuyện. Chỉ cần không phải đặc biệt lớn tiếng, cách vách người đều nghe không thấy. Phía trước tả khâu sinh họa đại gia có phải hay không ấn tượng còn rất khắc sâu. Như vậy chúng ta kế tiếp muốn bán đấu giá vẫn là một bước họa. Trên đài quan văn đảo thỉnh ra cái thứ tư chủ phẩm. Di bình tinh trở lại phó vân lãng đứng lên, sao lại thế này? hắn Trung chính là có ba tòa đâu. Vừa mới mới bán một tòa, còn có mặt khác hai tòa đâu. Không bán hoặc là muốn phóng tới cuối cùng bán, ta đều đã quên. Tiêu lệnh phổ vỗ nhẹ một chút chính mình, cười đối phó vân lăng nói, lao ngũ làm ta cùng người nói, vật lấy hy vi quý, đồ vật nhiều liền không đáng giá tiền. Nếu chung ở thượng chụp thời điểm bán giá cao, đấu giá hội thượng canh giờ lại không đủ nói, mà sau liền sẽ không lại bán đấu giá. Hắn sẽ lưu đến đấu giá hội kết thúc, mỗi người đều đến mua được trùng kia ra xem qua, lại khắp nơi hỏi thăm có hay không chung bán. Điếu đủ đại gia ăn uống sau lại tổ chức một lần đấu giá hội. Hiện tại phó vân lãng đối tiêu lệnh diễn sớm đã tâm duyệt thần phục Nghe được lời này, hắn liền không có ý tưởng khác, thập phần ngoan ngoắn mà ngồi xuống, gật đầu nói, vẫn là ngũ điện hạ nghĩ đến lâu dài. Ta hết thể đều nghe hắn. Nói chuyện công phu, tần công công đã lênh ra sai vật vào được, đối tiêu lệnh phổ làm thi lễ, điện hạ. Lại đối phó gia huynh đệ chào hỏi. Gã sai vật đã tay chân nhanh nhẹn mà đem họa cấp triển khai T. Hảo họa Thấy rõ ràng họa, Phó Vân Khai cái thứ nhất kêu lên Này bức họa tự nhiên là triệu như hy kia một bức Nhưng này cũng không phải bắt đầu khang thời Lâm muốn lấy ra tới bán đấu giá kia một bức Mà là mấy ngày trước triệu như hy mới họa ra tới Nàng đối ban đầu kia phúc không hài lòng, cảm thấy hơi hiện thợ khí Đây là nàng cố ý ở tuần hưu ngày thời điểm chạy đến thôn trang đi lên họa Học bá sở dĩ là học bá, biểu hiện ở người khác đều còn ở cùng chi thức biểu tượng tích cực thời điểm, bọn họ sớm đã đẩy ra mây mù, thẳng đến nhất trung tâm chân lý đi. Triệu như hy đời trước không có học thuần nghệ thuật, nhưng đời này ở vẽ tranh thời điểm, nàng liên biết, hội họa sáng tác, là thành lập ở hội họa kỹ năng thuần thuộc cơ sở thượng. Mà khi chân chính muốn hạ bút kia một khắc, chỉ có quên mất hết thể hội họa kỹ xảo, trong lòng chỉ có người muốn biểu đạt tư tưởng cùng tình cảm mách liệt. Ngươi có thể mới họa ra đả động nhân tâm họa. Cho nên nàng đi thôn trang, bò lên trên thôn trang mặt sau sơn, đem dưới chân núi đường ruộng tung hành, sơn xuyên con sông đều thu hết gáy mắt, lại nhắm mắt hồi tưởng chính mình đời trước ở danh xuyên núi lớn du lịch khi chô đã thấy tình cảnh, trong lòng chấn động, cuối cùng ở trên đỉnh núi vẩy mực múa bút, vẽ ra này bức họa. Trước kia vẽ tranh thời điểm, nàng luôn muốn muốn soát cao phân, cho nên có ý thức mà huấn luyện chính mình phương diện nào đó kỹ xảo. Trong đầu nghĩ như thế nào mưu thiên bố cục, nơi nào hòa sơn, nơi nào hòa thủy, nơi nào dùng cái gì kỹ xảo biểu hiện. Nhưng ở họa này bức họa thời điểm, nàng trong đầu không có bất luận cái gì tạm nghiệm, lòng dại tràn ngập chính là năm đó nàng ở nhìn đến vít to gì à đại thác nước khi sở đã chịu kinh ngạc. Đương nàng vương bút vẽ, phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình này bức họa khi, cũng là thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Đêm đó nàng trở lại kinh thành. Đêm này bức họa đưa đến khang thời lâm trước mặt, khang thời Lâm nốc lập thật lâu sau, cuối cùng thế nhưng lã trả rơi lệ, đem triệu như hi cùng khang an hoàn sợ. Cuối cùng lao tiên sinh nói một câu, chi vi, về sau ta khang thời lầm có thể trở thành lịch sử danh nhân, không phải bởi vì ta chính mình, mà là bởi vì ta là người sư phụ. Lúc ấy, khang thời Lâm còn cực kỳ không tha, tưởng đêm này bức họa lưu lại. Vẫn là triệu như hy đáp ứng cho hắn họa một bức càng tốt. Lại nói đây là chính mình họa lần đầu tiên đối mặt thế nhân, nàng tưởng đem tốt nhất trình độ hiện ra ở đại gia trước mặt, khang thời lâm lúc này mới từ bỏ. Hiện tại, này bức họa hiện ra ở tiêu lệnh phổ, phó vân khai đám người trước mặt. Bao la hùng vĩ thác nước phi lưu thẳng hạ, mãnh liệt minh ngông, khí nuốt hồng nghe khí thế cực có chấn động, làm hai cái đã từng quát tháo xa trường thiết huyết nam nhi lập tức đứng lên, chỉ cảm thấy tâm tình kích động, trong khoảng thời gian ngắn vạn trượng hào hùng. Cứ việc đây là chính mình chủ tử, nhưng thần công công cũng không tính toán làm việc thiên tư, thừa dịp mọi người thất thần hết sức, hắn làm thi lễ, liền mang theo gã sai vật lui đi ra ngoài, hướng khác ghế lô đi. Hắn đi rồi, thật lâu sau, Phó Vân Khai mới bình phục một chút tâm tình, hỏi tiêu lệnh phổ nói, này bức họa, là ai họa? Điện hạ cũng biết. Hắn là cái võ tướng, chưa bao giờ từng vũ văn Lộc mặc, cũng không chú ý này đó, bởi vậy đối họa giới cũng không hiểu biết. Liên như cái thứ hai chụp phẩm tả khâu sinh họa, nếu không phải tiêu lệnh phổ cho hắn giải thích, hắn còn không biết vị kêu họa ra là người phương nào cũng, hắn chuộc phẩm vì sao có thể đánh ra như vậy giá cao. Tiêu lệnh phổ phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, không biết, chưa bao giờ gặp qua. Như vậy phong cách, chỉ cần hắn gặp qua, liền cả đời khó quên, này họa ra không có khả năng là cái bừa bãi vô danh hạng người. Lão ngũ rốt cuộc là từ đâu được đến như vậy một bức họa. Cầu vẽ tháng, tiếp tục cầu vẽ tháng. Giải thích một chút, cái kia hoạt động là khởi điểm, khắc trang web nhìn không tới liên tiếp. mà khác hoạt động đã kết thúc, cảm ơn đại gia tích cực tham dự. Tháng 6 sơ còn có, đại gia chuẩn bị tốt giữ gốc vẽ tháng Nga. 400 linh chương 400 linh phản ứng. Chương 400 linh phản ứng. Này bức họa triển lãm đến khang thời Lâm ghế lô khi, làm lần đầu tiên nhìn đến triệu như hy họa khang duyên niên cùng lô hoài tự đều ngây dại. Hai người là biết triệu như hi có một bức họa muốn thượng trụ. Vì cái này, Khang Thời Lâm còn lấy ra một bức tác phẩm đắc ý vì đồ đệ tạo thế. Nhưng nhìn đến này bức họa thời điểm, bọn họ hoàn toàn không có hướng triệu như hi trên người tưởng. Ai có thể nghĩ vậy dạng một bộ đại khí hào hùng, khi thế bức người họa là xuất thân một cái 14 tuổi tiểu cô nương tay đâu. Chấn động rất nhiều, bọn họ môi hết cõi lòng mà nghĩ chính mình có phải hay không quá mức kiến thức hạn hẹp. Nếu không như thế nào có thể chưa thấy qua như vậy một vị hội họa đại sư hòa tác. Thần công công cùng hai vị gã sai vật đã sớm chết lặng. Khác trụ phẩm con hảo, đại gia hoặc mới lạ, hoặc kinh ngạc cảm thán, hoặc nghị luận. Chỉ có xem này bức họa biểu tình liền cùng bị người làm pháp thuật giống nhau, kêu biểu hiện hoàn toàn nhất trí. Đó chính là nhìn qua, chừng lớn đôi mắt, dại ra đầy mặt chấn đậu. Tới rồi cuối cùng một bước, chính là bọn họ nên đi người lúc. Bọn họ ba người cuốn lên tranh cuộn, hành lễ lui đi ra ngoài. Ở lui ra ngoài kia trong ngáy mắt, tần công công nghe được vị kia công bộ cung đại nhân chỉ vào bọn họ nói, kia kia kia, kia không phải tiểu sư mội họa sao. Cung thành là gặp qua triệu như hy họa. Bất quá không phải này Phúc, mà là triệu như hy vừa mới bắt đầu sáng tạo loại này họa pháp thời điểm. Sau lại triệu như hy ở họa viện Luyến họa, hắn lại gặp qua vài lần. Đối triệu như hy phong cách hắn ấn tượng thập phần khắc sâu. Chỉ là tuy là như thế, vừa rồi hắn nhìn đến này bức họa thời điểm, vẫn cứ bị trình bức họa chấn động đến tư duy hoàn toàn đình trệ, căn bản nhớ không nổi mặt khác. Thẳng đến tần công công bọn họ đem họa thu hồi tới, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn lời này vừa ra, không riêng Khang Duyên Niên cùng ngôi hoài tự, đó là tần công công cùng hai vị gã sai vật đều ngừng bước chân, quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía cung thành. Thần công công là tiêu lệnh phổ bên người đại thái giám. Tiêu lệnh phổ cũng không biết này bức họa tác giả là ai, thần công công tự nhiên không rõ ràng lắm. Hai vị gã sai vật liền càng thêm không biết. Hai vị gã sai vật vẻ mặt ngốc vòng không biết tiểu sư muội là ý gì, thần công công lại ở ghế lô nhìn quét liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở triệu như hi trên người. Biết tiêu lệnh diễn dụng ý ngô tông lập tức khiển trách cung thành nói, nhị sư hình, đừng nói bữa. Hắn cười đối tần công công làm một cái thỉnh thủ thế, tấn công công thỉnh tự thiện. Này đó chụp phẩm là của ai, lại do ai mua đi, căn bản không liên quan tấn công công sự. Hắn vừa rồi chỉ là theo bản năng động tác. Rốt cuộc này bức họa hắn xem một lần chấn động một lần, trong lòng cũng rất tò mò họa tác giả là ai. Lúc này hắn chạy nhanh thu hồi trong lòng nghi hoặc cùng tò mò, chiều ngô tông hành lễ, lênh gã sai vật lui đi ra ngoài. Cung thành cũng biết chính mình nói lỡ. Nhìn tần công công bọn họ ra cửa, mới đối triệu như khi nói, thực xin lỗi, tiểu sư muội ta. Vừa rồi thật sự là không nhìn xuống, quá kinh ngạc. Người này bức họa. Hắn nhìn quét trong phòng liếc mắt một cái, thấy được truyền lời gã sai vật bởi vì còn chưa tới báo giá phân đoạn, chạm đến ly cửa rất xa. Hảo không quay dày ghế lô các quý nhân nói chuyện, hắn lúc này mới tiếp tục nói, người này bức họa là khi nào họa. Người nguyên lai họa tuy cũng rộng lớn đại khí. Nhưng hoàn toàn không có nảy phúc như vậy chấn động nhân tâm. Hắn đứng lên, chiều khang thời lâm thật sâu vái chào sư phụ, đệ tử thật sự là thẹn vì ngài đệ tử. Cung tiểu sư mội một so, đệ tử ta hoàn toàn là ánh sáng đom đóm chi với hạ nguyệt. Khang thời lâm xua xua tay, làm cung thành trở về ngồi xuống, lúc này mới mãn nhãn phức tạp mà nhìn triệu như hy liếc mắt một cái. Cung thành A, không riêng gì ngươi thẹn vì sư hình, ta cũng thẹn vì chi vi chi sư A. Sư phụ, ngài lao nói như vậy, sẽ không sợ bổng giết ta sao? Triệu như hy rồi nói, cầu xin ngài vẫn là mắng ta đi. Thật sự, ngài nói như vậy ta lão cảm thấy bước tiếp theo ngươi liền phải cho ta đào cái hố to. Khang thời lâm nở nụ cười, cút đi. Ai, như vậy ta liền thoải mái. Triệu như hy đại thở dài nhẹ nhót một hơi. Nô Tông phụt một tiếng bật cười. tiểu sư muội lại chơi bảo. Nô Tông là gặp qua triệu như hy này bức họa Đừng hắn biết tiểu sư mội đối chính mình nguyên lai họa đều không hài lòng, cố ý ở tuần hưu thời điểm đi leo núi tìm linh cảm, hắn tò mò liền bạo lều. Cho nên ngày thứ hai hắn cứ việc vội đến chân đánh cái óc, vẫn vẫn là bất thời giờ chạy đến sư phụ nơi này muốn đánh giá tiểu sư mội tân tác. Sau đó hắn liền ở tân tác trước mặt mất ngữ. Cuối cùng hắn mất mát mà thở dài một tiếng, đã sinh hi, dì sinh tông. Bị sư phụ gõ cái đầu băng, chạy vắt giò lên cổ. Hiện tại gặp lại này bức họa, hắn nội tâm vẫn có chấn động, nhưng chú ý điểm lại đặt ở Khang duyên Nghiên cùng Ngô Hoài tự, cung thành trên người. Vì thế hắn phải hảo hảo thưởng thức một chút tần công công một đường đi tới nhìn đến trại ra ba bức khúc. Không phải, ta nói Ngô Hoài tự nhìn xem Triệu Như Hi, nhìn nhìn lại Khang Thời lầm cùng cung thành, đầy mặt nghi hoặc, các ngươi nói gì? Vừa rồi kia bức họa là tiểu sư muội họa. Hắn không biết, lời nói mới rồi hắn đều là nghe rõ. Nhưng trong lòng vẫn là không thể tin được. Như vậy một bức họa sao có thể là tiểu sư muội họa? Hắn quan sát kỹ lượng tiểu sư muội. Này rõ ràng chính là một cái tiểu hài nhi sao? Hơn nữa vẫn là cái nữ hài tử. Sao có thể có như vậy trí tuệ cùng khí thế, họa đến ra như vậy họa tới? Nhưng Khang Thời Lâm nói trực tiếp đánh mất hắn trong lòng còn sót lại cái loại này nghi ngờ. Nhưng còn không phải là ngươi tiểu sư muội họa? Ta nói ngươi cái này làm đại sư hình, cũng quá không xứng trước. Tiểu sư mội họa họa thế nào ngươi cũng chưa gặp qua. Về sau nhưng đừng cùng người ta nói ngươi là chi vi đại sư hình. Nô Hoài tự là quyền thần, địa vị cao. Hắn nếu là ngạnh lôi kéo đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ thân cận, dễ dàng làm đại đồ đệ xem nhẹ chi vi kia nha đầu. Cho nên Ngô Hoài tự đối triệu như hi không nóng không lạnh, không có gì giao thoa, khang thời lâm cũng cũng không đem hai người hướng một khối thấu. Nhưng hiện tại, triệu như hy hỏa nổi danh, hơn nữa tuyệt đối có thể ra đại danh, đến lúc đó ngô hoài tự liền phải lấy tiểu sư muội vì vinh. Khang thời lâm mới có thể nói những lời này. Quan trưởng nháy mắt và biến, lại được sùng ái thần tử cũng không có khả năng ở lại bộ thượng thư cái kia vị trí thượng ngốc lâu, hoàng thượng tuyệt không cho phép. Triệu như hy lại có thể danh thùy thiên cổ. Không cần bao lâu, chỉ cần mười mấy năm công phu, ngô hoài tự liền không hề là ngô thượng thư. Mà là chi vi đại sư đại sư huynh, liền tên đều không xứng có được. Triệu như hy lo lắng ngô hoài tự xấu hổ, khang thời lâm nói rơi xuống, nàng liền nói, đại sư huynh công vụ bận rộn sao. Nhị sư huynh cùng Tam sư huynh nếu không phải học phát hoa, không chuẩn cũng chưa thấy qua ta hỏa lý. Nàng chuyển hướng nô tông, chiều hắn nghịch ngậm mà trước mắt, có phải hay không, Tam sư huynh. Chi vi ngươi cái tiểu không lương tâm. Ngươi dám nói tam sư huynh đối với ngươi không đủ quan tâm không tốt. Nô Tông làm uy hiếp trạng. Ha ha, hảo, liền tính là không hảo ta cũng không dám nói. Triệu như hy nói. Hai người cắm khoa đánh hồn, ghế lô không khí tức khắc nhẹ nhàng lên. Nơi này tâm tình phức tạp còn có một cái khang duyên yên hắn ban đầu đối triệu như hy thái độ, cùng ngô hoài tự có chút cùng loại. 400 linh 2 trường 400 linh 2 đấu giá bắt đầu. Chương 402 Đầu Giá Bắt Đầu Nghe nói phụ thân lại thu cái đồ đệ, vẫn là cái nữ đồ đệ, cứ việc biết phụ thân là cái ánh mắt lợi hại, Khang Duyên Niên đối Triệu Như hi vẫn là không đủ coi trọng. Chỉ cho rằng Triệu Như Hy hội họa thiên phú ngăn với phát họa chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới mới bị phụ thân thu làm đồ. Không nghĩ tới, phụ thân thế nhưng thu như vậy cái đồ đệ. Khang Thời Lâm nhưng không rảnh để ý tới nhi tử cùng đại đồ đệ phức tạp tâm tình. Hắn lúc này chính nhìn chầm chầm phía dưới đám người. Hôm nay là tiểu đồ đệ triển lãm tranh kỳ ở mọi người trước mắt nhật tử. Tuy rằng hắn đối tiểu đồ đệ họa cực có tin tưởng, nhưng chung quy không có danh khí. Hắn lo lắng mọi người đều chỉ coi trọng danh khí, lại không trường đôi mắt. Cho nên hắn chú ý lực tất cả tại phía dưới những người đó phản ứng thượng. Chỉ thấy tần công công lánh gã sai vật chẩm rãi đang ngồi vị chi gian đi tới, kêu bức họa đi đến chỗ nào. Chỗ nào khách khứa liền phản phất bị làm định thân thuật, đứng ở nơi đó vẫn không núc đích. Chờ phản ứng lại đây, mọi người đều sôi nổi tưởng hướng họa trước thấu, lại bị tấn công công lễ phép mà ngăn lại hạ. Chơi hạ, quá lợi hại. Đây là ai họa. Ta nếu là gặp qua, sẽ không không biết. Kích động dưới, đại gia không khỏi cao giọng, nghị luận thanh chuyển tới khang thời lâm lô thai. Khang thời lâm lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, trên mặt lộ ra tự đắc thần sắc tới. Những người này, đôi mắt không hạt liền hảo. Không riêng gì khang thời lâm, ghế lô những người khác đang nói nói mấy câu sau, lực chú ý cũng đặt ở dưới lầu. Thấy được đại gia phản ứng, Nô Tông quay đầu tới đối triệu như hy cười nói, tiểu sư muội, ngươi nói ngươi này họa có thể chụp đến bao nhiêu tiền. Triệu như hy lắc đầu, khó mà nói. Rốt cuộc ta là cái vô danh hạ người. Nô Hoài tự lại nói, tiên tâm, ngươi này bức họa quá cụ lực rung động. Có mắt người đều có thể biết được nó giá trị. Tả khâu sinh tuy có danh khí, nhưng con ngựa thần tuấn, cuối cùng là tiểu đạo, sao địch nổi lao nhanh gạo thét sơn xuyên con sông. Người khác không nói đến, chỉ ngươi đại sư huynh ta, hai bức họa bãi ở trước mặt, ta tất yếu tuyển ngươi họa. Đa tạ đại sư huynh nâng đỡ. Triệu như hy cười nói. Nô Tông nhịn không được ở trong lòng cấp tiểu sư muội dựng một cây ngón tay cái. Tự triệu như hy bái sư tới nay. Ngoi hoài tự đối triệu như hy thái độ tuy cũng còn hảo, gặp chuyện cũng nhiều có giữ gìn, nhưng kia đều là xem ở sư phụ trên mặt, đối triệu như hy bản nhân là không thế nào coi trọng. Sau lại nhìn đến triệu như hy vô luận làm người xử sự, sự vẫn là tài hoa đều không tồi, hắn tuy có chút đổi mới, nhưng thái độ trên cơ bản không có đại biến. Làm quan làm được ngoi hoài tự kia trình độ, thấy người cùng sự đến không hết, càng ngày càng ít có người có thể vào được ngoi hoài tự mắt. nhưng vừa rồi, Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đại sư huynh ở cố ý thân cận tiểu sư muội. Đổi lại người khác có thể được đại sư huynh như thế kỳ hảo, tất nhiên thụ sủng nhược kinh, vui vẻ tiếp thu đại sư huynh này phân hảo ý, thân thiện mà đáp lại đại sư huynh. Nhưng tiểu sư muội lại vẫn cứ vẫn duy trì trước kia thái độ, liền phản phất cảm thụ không đến đại sư huynh trước kia lãnh đãi cùng hiện tại thân thiện dường như, thái độ trước sau như một. Cái gì kêu không kiêu nào không xiểm lĩnh? Tiểu sư mỗi hình tượng mà cho hắn suy diễn cái này thành ngữ hàm nghĩa. Triệu như khi này thái độ, chẳng những không làm ngô hoài tự không cao hứng, ngược lại làm hắn càng thêm coi trọng. Khang Duyên Niên thái độ chuyển biến cùng ngô hoài tự cùng ra một chuyện Cạnh giới bắt đầu rồi. Cung thành Hưng phấn thanh âm đem ngô tông suy nghĩ kéo về, nhìn xem ra cái gì giá quy định. Thả khâu sinh kia bức họa giá quy định là 8.000 lượng bạc. Cung thành cực muốn biết ngũ hoàng tử sẽ cho tiểu sư mỗi này bức họa định cái cái gì giá quy định. Hắn như vậy vừa nói, những người khác lực chú ý cũng đều tập trung ở quan văn đảo trên người. Giá quy định cao thấp, đại biểu cho nhà đấu giá đối triệu như hy này bức họa tán thành trình độ, đồng thời cũng là xác lập triệu như hi địa vị mấu chốt. Không thể quá thấp, cũng không thể quá cao. Nô Hoài tự nhìn chầm chầm quan văn đảo, lầm bầm nói. Đại gia ban đầu chỉ lo lắng quá thấp. Nghe hắn như vậy vừa nói, đốn giác thập phần có đạo lý. Định đến quá thấp, đại gia trong lòng càng thêm phạm nói thầm. Chịu như hi phong cách quá mánh liệt, đại gia chưa thấy qua. Hiện tại giá quy định thấp, liền chứng thực đây là cái vô danh chi tác, đại gia ra giới khả năng liền sẽ không quá cao. Nhưng nếu giá quy định định đến so tả khâu sinh còn cao, chờ đến chân tướng đại bạch, đại gia lại sẽ cảm thấy có mắc như bị lửa cảm giác. Người cái tiểu cô nương. Chẳng lẽ còn có thể so sánh nhân ra tả khâu sinh càng có danh càng xuất sắc? Mặt đâu? Đến lúc đó đại gia mới mặc kệ này bán đấu giá giá quy định là ai định, chỉ biết cảm thấy triệu như hi không biết trời cao đất dày, quá cuồng vọng tự đại. Mới vừa rồi tại hạ liền nói quá, vật chọn người có duyên. Cho nên vô luận là phía trước kia Phúc Tuấn Má Đồ, vẫn là vừa rồi này Phúc Sơn Thủy Họa, nhà đấu giá đều đem họa ra là khoản dùng đồ vật cấp che khuất. Chúng ta ước nguyện ban đầu, chính là muốn cho đại gia dùng đôi mắt đi xem, dùng tâm linh đi cảm thụ. Chúng ta hy vọng đại gia thưởng thức cùng cất chứa họa tác, không phải hướng về phía họa gia danh khí đi, mà là chân chính mà chú ý này bức họa bản thân. Thiên kim khó mua trong lòng hảo. Chỉ có ngươi thích, ngươi ra bao nhiêu tiền đều cảm thấy nó tiền nào của lấy. Nếu ngươi không thích, nó tự nhiên không đáng một đồng. Đại gia cảm thấy văn đảo nói có đúng hay không? Đối. Nhưng ta còn là muốn biết họa này bức họa người là ai. Phía dưới rốt cuộc có người không lay động quan láo ra cái giá, ở dưới hô lên. Đại gia ẩm ẩm mà cười. Cười xong, liền có người phụ họa, đúng vậy, ngươi nói cho chúng ta biết là ai họa. Vấn đề này, nếu ngài muốn biết, liền ra giá đem nó chụp được đến đây đi. Họa thượng che đậy vật, chỉ có họa chủ nhân có thể xuất lên. Quan văn đảo cười nói một câu, liền thu tươi cười, nghiêm mặt nói. Sơn thủy họa phi lưu, giá quy định 8.000 lượng bạc, hiện tại bắt đầu đấu giá. Nói, hắn đông mà một tiếng gõ vang lên tiểu cổ. Hắn thanh em chưa dứt, lập tức liền có gã sai vật rơi lên bài, một vạn lượng. Trường hợp lập tức tính tính. Mọi người đều ngơ ngác mà nhìn gã sai vặt, bọn họ còn không có đem truyền lời gã sai vật chiêu lại đây đâu. Ai tính tình như vậy cấp, trực tiếp liền đem giới kêu lên một vạn lượng. Tiêu lệnh phủ ghế lô. Phó vân lãng vô ngữ mà nhìn hắn ca, ca, ngươi liền như vậy thích này bức họa. a Nhân ra giá quy định còn không có báo ra tới, hắn ca liền không phân xanh đỏ đen trắng, trực tiếp làm gã sai vật báo cái một vạn lượng giá. Hắn ca trừ bỏ binh thư, chính là mặt khác thư tịch đều không chạm vào người, càng thêm không có một chút nghệ thuật tế bảo. Nếu là ai đưa hắn một bức danh nhân tranh chữ, hắn xác định vững chắc muốn kêu nhân ra đổi thành chờ giá trị bạn miễn cho hắn còn phải đem tranh chữ cầm đi hiệu cầm đồ đổi bạc, đã phiền tói lại bị giảm giá trị, không có lời. Còn nữa, xem nhiều biên quan bá cánh nghèo khổ sinh hoạt, hắn ca nhất nhận không ra người vung tiền như rác, liền vì mua này đó không thể ăn không thể xuyên ngoạn ý nhi. Đã có thể như vậy một người, hiện tại lại muốn ra một vạn lượng bạc mua này bức hoa, hắn cảm thấy hắn ca quả thực là điên rồi. Phó Vân Khai đang muốn nói chuyện, liền thấy đại biểu bọn họ ghế lô gã sai vật ở báo song hắn một vạn lượng số lúc sau, ở đại gia còn không có từ giải ra trung tỉnh táo lại phía trước, liền lại dơ lên bài, báo một số, một vạn 5.000 lượng bạc. Tiếp tục cầu vẽ tháng. 403 chương 403 giới cao hảo vẫn là giới thấp hảo. Chương 403 giới cao hảo vẫn là giới thấp hảo. Những người đó đang muốn tiêu truyền lời gã sai vật điểm số đâu. Kết quả liền nhìn đến cái này vì số 7 gã sai vật chính mình đem chính mình cấp đấu giá rớt, đại gia lại là ngẩn ngơ. Đây là cái gì kỳ bà chiêu số? Còn có thể như vậy chơi. Đây là phò vân lãng cảm thấy chính mình đầu vóc đều không hảo sự. Tiêu lệnh phổ bình tĩnh ra tiếng, đây là ta ra giới. Phó ra huynh đệ. Lúc trước mấy thứ đồ vật, tiêu lệnh phổ tuy rằng cũng ra giá, nhưng đó là một cái thác giác ngộ. Hiện tại, Phó Vân Khai có chút sở không rõ tiêu lệnh phổ cách làm là ý gì. Hai người một khối lớn lên, thân như huynh đệ, hắn nói chuyện cũng tương đối tùy ý, ta nói, điện hạ ngài muốn nâng giới, tốt xấu đừng ở ta cái này giới thượng nâng A Ta là thiệt tình thích này bức họa Tiêu lệnh phổ nói, thân là hoàng tử, hắn gặp qua, an qua thứ tốt quá nhiều, hắn lại là cái cực tự hạn chế người, không cho phép chính mình bị ham muốn hưởng thụ vật chất sở không chế. Cho nên hắn vật chất dục vọng cứ thấp, thấp đến cơ hồ không có. Hắn càng theo đuổi tinh thần thượng một ít đồ vật, nhưng vừa rồi kia bức họa chấn động linh hồn của hắn, thẳng đánh hắn nội tâm. Hắn thiệt tình muốn đem này bức họa cấp chủ được tới. Phó Vân Khai cùng Tiêu Lệnh Phổ giống nhau cảm giác, cho nên hắn đặc biệt có thể lý giải Tiêu Lệnh Phổ tâm tình. Hắn gật gật đầu, nhìn phía dưới mọi người từ trại ra chung phản ứng lại đây, bắt đầu cảnh giới, hắn thở dài một hơi, tính Liền tính ngươi không áp quá ta, ta cũng lấy không được này bức họa Bình Nam hầu phủ không phải không có tiền, hai ba vạn lượng bạc vẫn là lấy đến ra tới. Nhưng hắn không thể tùy hứng Trong nhà bạc, có thể nói là trong quân dự chữ bạc, thời khắc mấu chốt có thể cứu tướng sĩ tánh mạng Hắn lại thích kia bức họa cũng không có khả năng không quan tâm, vung tiền như rắc mà đem nó mua. Thành! Ngươi hoa bạc, ta tới xem xét. Hắn lại nói. Tiêu lệnh phổ một quyền đấm ở phó vân khai trên vai, cười mắng, tiểu tử ngươi, bản tính đánh đến còn rất tinh. Nói xong, hắn nâng nâng cảm, bất quá làm ngươi thất vọng rồi. Loại này giá, ta cũng ra không dậy nổi. Hắn cũng là không thể tùy hứng chủ nhân. Hắn tiền có trọng dụng, không thể hoa ở loại địa phương này. Vừa rồi cái kia giới, đã là hắn xúc động dưới ra duy nhất một cái giới. Hai người bọn họ xúc động không quan trọng, lại lập tức đem hỏa giá cấp nâng lên. Có người đoạt chính là thứ tốt. Bắt đầu còn bởi vì này bức họa tác giả bừa bãi vô danh mà do dự người, bị bọn họ này giá một kích thích, rốt cuộc mặc kệ nội tâm thích, bắt đầu điên cùng ra giá, giá. Một vạn 5.502. Một vạn 6.002. Một vạn 7.000 lượng. Một vạn 9.002. kia bức họa có thể làm phó vân khai cùng tiêu lệnh phổ loại này không thể tiêu tiền người đều xúc động một phen, những người khác liền càng thêm. Phía trước bán đấu giá đồ vật, cho dù là tả khâu sinh họa cùng Tây Dương Trung, đều là một, 200 lượng bạc hướng lên trên thêm. Tới rồi triệu như hy này bức hoạc khi thế nhưng là một, 2.000 lượng bạc hướng lên trên thêm. Này điên cùng giá thức, xem đến triệu như hy ghế lâu người đều trận mắt há hốc mổm. Ở tới phía trước, ba vị sư huynh hơn ngựa khang duyên niên bốn người còn tránh đi triệu như hy đụng phải cái đầu, thương lượng hảo một người ra một lần giới cấp tiểu sư muội phủng cai tràng. Nhưng căn bản không đến phiên bọn họ ra tay, giá liền biểu thành như vậy. Sư phụ, ngài giới có phải hay không không cơ hội cử bài? Nô Tông hỏi Khang Thời Lâm nói. Ở cạnh giới bắt đầu sau, sư phụ đem đứng ở trong một góc Khang An gọi tới, lặng lẽ dặn dò một câu, Khang An liền lui đi ra ngoài. Bọn họ còn tưởng rằng sư phụ là cho tiểu sư muội cổ động cạnh giới, nhưng đại biểu bọn họ cái này ghế lô thẻ bài lăng là một lần cũng chưa dơ lên. không phải, Là bởi vì chuyện khác. Khang thời lâm nói. Lúc trước tiêu lệnh diễn đi du thuyết hắn khi. Nói muốn đem hắn họa đặt ở cuối cùng một cái. Lại nói làm hoàng thượng đem hắn họa chụp được. Cuối cùng hai người thương lượng giá so triệu như hy họa giới cao hơn một chút. Lúc ấy triệu như hi còn không có một lần nữa họa này bức họa. Khang thời lâm chọn một bức tác phẩm đắc ý. Cảm thấy tuy không thể so triệu như hy kêu phúc hảo. Lại cũng coi như là chẳng phân biệt sản sản như nhau. Mỗi người mỗi vẻ. Nhưng hắn họa có danh tiếng thêm thành, đầu ra giới tự nhiên sẽ so triệu như hi cao. Nhưng ở nhìn đến triệu như hy một lần nữa đưa tới họa sau, hắn liền biết triệu như hy này họa không chuẩn có thể đánh ra rất cao giới tới. Hắn đảo không cảm thấy mất mặt, ngược lại thực tự hào. Hắn cả đời thành tiểu cũng cứ như vậy. Kết quả sắp đến ra rồi, còn có thể thu một cái giống triệu như hi như vậy xuất sắc đệ tử, hắn chỉ biết cảm giác đắc ý cùng vinh hạnh. Này chứng minh hắn lao khang chọn đồ để ánh mắt đó là khiêng khiêng. Hắn lập tức đã kêu người cấp tiêu lệnh diễn truyền lời nói, làm hắn không cần lại can thiệp giá. Hắn cùng triệu như hi họa có thể đánh ra cái gì giới, các bằng cơ duyên. Nhưng triệu như hy này bức họa giá quy định cùng cái thứ nhất cảnh giới vừa ra, hắn liền biết này cách làm lại sai rồi, chạy nhanh đem khang an gọi tới, dặn do hắn nhất định phải tự mình nhìn thấy ngũ hoàng tử, làm hắn nghĩ cách ở bán đấu giá hắn họa khi. Đem giá áp một áp, mặc kệ thế nào, đều không thể so triệu như hi họa giới cao. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là giải thích nói, ta kêu Khang An đi liên hệ ngũ hoàng tử, làm hắn nghĩ cách đem ta họa giới áp một áp, tốt nhất không cần vượt qua chi vi. Hắn không hy vọng chờ hắn họa sau khi xuất hiện, bởi vì đấu giá giới không bằng triệu như hi ba cái đồ đệ cùng nhi tử đối triệu như hy có ý tưởng. Vì cái gì? Khang Duyên Niên nói buộc miệng thốt ra. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn triệu như Hy liếc mắt một cái hắn cha cần thiết vì triệu như hi Hy sinh đến loại trình độ này sao Triệu như Hy lộ còn có rất dài bằng nàng bản lĩnh vượt qua sư phụ chỉ là vấn đề thời gian không cần thiết lần đầu tiên bán hoa khi liền đem hắn cha cấp háp xuống đi Nếu là triệu như Hy bằng chính mình bản lĩnh áp xuống hắn lão lãorà hắn cũng không lời gì để nói đại gia các bằng bản lĩnh nhưng lão cha cố ý làm như vậy Hắn trong lòng liền không phải tư vị. Cần thiết sao? Dựa vào cái gì? Phụ thân đem tiểu đồ đệ xem đến như vậy cao, hắn đem chính mình cùng Khang gia đặt ở kiểu gì địa vị thượng. Khang thời lâm hận sắc không thành thép mà nhìn hắn một cái, ngươi có thể hay không động động ngươi kia đầu góc tưởng vấn đề. Cha ngươi ta là cái loại này tổn hại đã lợi người thánh nhân sao? Ta còn không phục lao đâu. Nếu là có khả năng, ta cũng tưởng cùng ta tiểu đồ đệ quyết tranh hơn thua. Hắn thở dài, làm bất đắc dĩ trạng, nhưng này không phải tranh bất quá sao. Đành phải bán một cái nhân tình cấp chi vi. Sư phụ, triệu như hy tâm niệm trong chuyển chi gian đã suy nghĩ cẩn thận này trong đó có khiếu. Nàng cảm động đến nước mắt lương tròng. Sư phụ, ngài không cần thiết làm như vậy. Thật sự, đồn đãi vớ vẩn gì đó, ta chưa bao giờ sợ. Ta tin tưởng theo thời gian trôi qua, thế nhân sẽ tán thành ta họa có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Ở đây đều là trên quan trường tu hành đắc đạo cáo giả, tuy là đối phụ thân quan tâm sẽ bị loạn khang duyên nghiên, nghe được triệu như hy lời này, cũng phản ứng lại đây. Bởi vì triệu như hy họa giới giá quy định cùng tả khâu sinh giống nhau, kết quả một đấu giá, giá cả lập tức liền cao hơn tả khâu sinh. Hiện tại sẽ lên tới cái gì độ cao, còn không biết. Hiện tại đại gia là từ tâm, là bởi vì thích này bức họa, cho nên điên cùng mà tưởng đem nó thu vào trong túi cho nên không ngừng ra giá cao đấu giá. Nhưng chờ bắt được họa sau, biết này bức họa là một cái 14 tuổi tiểu cô nương hòa tác, này tiểu cô nương ban đầu còn không hề danh khí, bọn họ có thể hay không cảm thấy chính mình mắc như bị lừa đâu. 404 chương 404 Chương 404 Liên tính mua họa sĩ không phải là người như vậy, mặt khác tham dự cảnh giới người cũng là sẽ có loại cảm giác này. Đến lúc đó bất lợi với Triệu Như Hi ngôn luận liền sẽ ở kinh thành truyền lưu mở ra. Mặc kệ việc này có phải hay không nàng sai, mọi người đều sẽ nói nàng quá mức cuồng vọng tự đại. Thái tử cùng giả tụng lâm đám người vốn là xem Triệu Như Hi không vừa mắt. Có cơ hội như vậy, không chuẩn liền phải gọi người mang tiết tấu hưng một đợt sóng gió. Nhưng khang thời lâm cái này sư phụ gia nhập đi vào, kia tình hình liền bất đồng. Đại gia có thể nói Triệu Như Hi không bằng tả khâu sinh. Tổng không dám nói Khang Thời Lâm không bằng tả khâu sinh đi. Đại tấn đệ nhất hội họa đại sư không bằng tiền triều đệ nhất hội họa đại sư. Ai có là gan nói nói như vậy. Đến lúc đó Khang Thời Lâm ra mặt nói hắn đối tiểu đồ đệ họa tâm phục khẩu phục, đối nàng họa giới áp quá hắn họa giới tỏ vẻ thực vui mừng, thậm chí cảm giác thực tự hào. Trong kinh sở hữu đối triệu như hi bất lợi lời đồn đãi liền tự sụp đổ. Dù sao triệu như hi họa cũng không phải không bằng Khang Thời Lâm ngược lại hiếu thắng một ít. Khang thời lâm thoải mái hào phóng mà thừa nhận điểm này, không riêng với thanh danh không tổn hao gì, ngược lại sẽ bị mọi người sở khen. Nói hắn khí lượng đại, chịu dịu rắc hổ bối. Khang thời lâm xua xua tay, này cũng không phải là ngươi một người vấn đề. Ngươi là của ta đồ đệ, ngươi trình độ cùng phẩm hạnh nếu như bị người hoài nghi cùng lên án, ta thanh danh cũng bị hao tổn. Ngược lại, ngươi càng xuất sắc, ta trên mặt cũng càng có quang. Đây là song thắng. Hán điểm điểm Khang Duyên Nhiên cùng ngô hoài tự, các ngươi cũng giống nhau. Nếu là các ngươi họa so với ta xuất sắc, đừng nói làm ta đem họa giới hàng một hàng, làm được lại nhiều ta cũng nguyện ý ta lớn như vậy đem tuổi, không cầu các ngươi hậu bối có tiền đồ, còn cầu cái gì. Khang Duyên Nhiên cùng ngô hoài tự hổ thẹn mà cuối đầu. Khang Duyên miên làm Khang thời lầm trường tử, tự nhiên là đánh tiểu bị phụ thân ký thắc kỳ vọng cao. Không ngừng hắn Hắn huynh đệ cùng con cháu cũng như thế. Nhưng bọn hắn khang gia hội họa thiên phú tựa hồ căn bản không di chuyển xuống dưới. Toàn ra lớn lớn bé bé mười mấy khẩu người, lăng là không một cái con cháu hội họa thiên phú là xuất sắc. Ít nhất cũng chưa có thể vượt qua khang thời lâm thu này mấy cái đệ tử. Nô hoài tự nhưng thật ra có thiên phú, nhưng mấy năm nay động bút vẽ tranh thời gian lại càng ngày càng ít. Gần nhất hắn công vụ bận rộn, không có thời gian. Thứ hai là cả ngày tưởng đều là quan trường lục đục với nhau, hắn họa mất đi linh tính, sớm họa không ra vừa lòng hoa tác. Khang thời lâm lại nhìn về phía triệu như hy, chi vi ngươi cũng đừng ấy nấy. Sư phụ làm như vậy cũng là tưởng giữ được cái mặt già này. Ta nếu là không hướng ngũ hoàng tử chuyên lời, cuối cùng bán đấu giá thời điểm họa giới thật không bằng ngươi, ta này mặt ra hướng chỗ nào gác gã như bây giờ liền rất hảo, tốt xấu có thể an ủi chính mình, là ta chính mình muốn hàng. Không phải thật không bằng ngươi. Sư phụ, ngài này nói cái gì sao? Chịu Như Hi hoảng trách nói. Ha ha, đại lời nói thật. Khang Thời Lâm vô vẻ dâu nở nụ cười. Chuyện này Ngô Tông không hảo sen mồm, hắn chỉ vào dưới lầu nói sang chuyện khác nói, "A nha, đều chụp đến 2 vạn 1500 lượng bạc. Sư phụ ngài nói có thể hay không đột phá 2 vạn 5000 lượng?" Hắn tiếng chưa lạc, liền có một cái gã sai vật cử bài, "2 vạn 5000 lượng." 2 vạn 5000 lượng, 2 vạn 5000 lượng a còn có hay không người tăng giá? Động tác muốn mau. Hai vạn 5000 lượng, hai vạn 5000 lượng Quan Văn Đảo cực có vô tính lời nói vang lên, tựa hồ thúc dục đại gia lại hướng lên trên tăng giá. Đấu giá loại này cùng tiêm máu gà giống nhau, không khí là thực dễ dàng làm người mất đi lý trí, hơn nữa Quan Văn Đảo lời nói phản phất có một loại ma lực, hắn như vậy một đề, liền có gã sai vật chạy động lên. Phía trước cũng bán đấu giá tam dạng đồ vật, Đại gia biết giống loại này tình cảnh, quan văn đào là sẽ không hạ chủ y, nhất định phải chờ thật sự không ai vận động mới gõ hạ định âm chủ y. Cũng không biết hắn được đến ai ám chỉ, mắt thấy còn có người chạy động, hắn ngữ tốc đống nhiên nhanh lên, 2 vạn 5.000 lượng bạc nếu không ai lại tăng giá, như vậy 2 vạn 5.000 lượng một lần, 2 vạn 5.000 lượng hai lần, 2 vạn 5.000 lượng ba lần, thành giao. Nói, hắn một chủ y đi xuống, đông mà một tiếng cổ vang. Triệu như hy này bức họa lấy 2 vạn 5.000 lượng bạc giá cao thành giao. Đang ở chạy động gã sai vật đều ngừng lại, quay đầu tới rõ hỏi mà nhìn phía ghế lô phương hướng. Trường hợp có trong nháy mắt tan tĩnh. Đại gia tửa hồ bị quan văn đảo này vừa ra làm cho có chút đốc. Sao lại thế này? Như thế nào không cho tăng giá? Có người thấp giọng hỏi nói. Ngươi nhìn xem vừa rồi cử thẻ bài. Lân tòa người chiều hắn trước mắt. Hỏi chuyện người lập tức quay đầu nhìn về phía vừa rồi cử bài cái kia gã sai vặt. Gã sai vặt tay còn ở giơ thẻ bài thượng biểu hiện dãy số là số 9. Hỏi chuyện người bừng tỉnh đại ngộ, Nga, thì ra là thế. Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ. Có thể dùng số 97 phi đại biểu hoàng thượng tạ công công mặc trúc. Nếu là tạ công công sở trụ, ngũ hoàng tử ý bảo bán đấu giá sư trực tiếp lạc chủ y, không cho những người khác lại cạnh giới, cũng hợp tình hợp lý. Chúng chi, 2 vạn 5000 lượng bạc một bức họa thật sự rất cao. Phải biết rằng Tả Khâu Sinh Họa mới chụp một vạn 6700 lượng bạc đầu. Cái này vô danh sĩ họa không sai biệt lắm cao Tả Khâu Sinh một vạn lượng, hóa đến lại hảo cũng giật giới. Triệu Như Hi Lô, nhìn đến này tình hình, Ngô Thông nói, sư muội, này tình hình đối với ngươi có lợi nhất. Này giá cả không thể lại chướng lên rồi, nếu không cho dù có sư phụ ra mặt, Ngươi cũng đến bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Như bây giờ tốt nhất. Muốn thật là hoàng thượng chủ được, vậy càng tốt. Ai cũng không dám loạn nhai ngươi lưới căn, nếu không chẳng phải là nói hoàng thượng hoặc tạ công công phán đoán có lầm sao. Chịu như Hy gật đầu nói, là, ta biết đến. Lúc này trên lầu chính giữa nhất cái kia ghế lô, tạ công công chính đầy mặt nghi hoặc, sao lại thế này? Như thế nào không cho chủ? Ngũ hoàng tử làm gì vậy? Số 9 cái này dạy số, cũng không phải hắn rút ra, mà là tiêu lệnh diễn trực tiếp phái cho hắn. Hắn cũng biết chính mình đại biểu chính là hoàng thượng, nếu là hắn tùy ý cử bài, tiêu lệnh diễn cùng quan văn đảo thấy được, không có khả năng làm như không thấy được, tất nhiên là phải có sở chiêu cố. Bởi vậy hắn cử bài thập phần cẩn thận, không phải thật nhìn chúng đồ vật sẽ không cử bài. Miễn cho thật bị chiêu cố, ảnh hưởng ngũ hoàng tử mua bán, đồng thời cũng tổn hại hoàng thượng thanh danh. Làm người cảm thấy Hoàng thượng lấy thân phận áp người, cường thủ hào đoạn. Rốt cuộc số 9 cái này thẻ bài, thực dễ dàng làm người đoán ra đại biểu chính là ai. Phía trước sở trụ vật phẩm, vô luận là Bình Hoa, Trung, vẫn là tả khâu sinh hoa, trong Hoàng cung đều có. Trong cung cất chứa tả khâu sinh họa so bán đấu giá này phúc càng tốt. Cho nên hắn cũng không có ra tay. Nhưng thật ra vừa rồi này bức họa hắn tin tưởng Hoàng thượng nhất định sẽ thích. Hoàng thượng có lẽ là khi còn nhỏ cùng khô một tiên sinh học quá một thời gian họa, hoặc là cá nhân yêu thích, hắn thích họa, trong cung cất chứa không ít, rất nhiều đều là hắn thông qua các loại con đường mua trở về. Tạ công công cảm thấy kêu phúc sơn thủy họa đại khí hào hùng, hoàng thượng tuyệt đối thích. Bởi vậy này họa một cạnh giới, tạ công công đã kêu người ra giới. Vốn dĩ hắn còn lo lắng hắn một kêu giới, quan văn đảo liền trực tiếp lạc trụ y. Sau lại thấy hết thể bình thường. Tạ công công mới cao hứng lên, bắt đầu hưởng thụ này đấu giá kích thích. Không từng tưởng cuối cùng hắn vẫn là đã chịu chiếu cố. Tháng 5 cuối cùng một ngày, đại gia trên tay có vé tháng chạy nhanh đầu đi, đừng lãng phí. Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ai nhóm, ngoạ ngoạ. 405 chương 405 không cao hứng. Chương 405 không cao hứng. Tạ công công có chút không cao hứng. Hắn cảm thấy như vậy cao giới, không thấy hắn cái này giới vừa ra. Trường hợp liền đỉnh trệ trong chốc lát sao Quan văn đảo không vô đại gia Không chuẩn liền trực tiếp lấy Hai vạn 5.000 lượng thành giao Nơi nào còn cần chiêu cố Liên tính xuống chút nữa cạnh tranh cảnh giới người cũng càng ngày càng ít Tạ công công tin tưởng nhiều nhất Hai vạn 7.000 nghìn lượng bạc Hắn là có thể bắt lấy Tuy nói hoàng thượng mỗi ngày kêu nghèo Nhưng thân là hoàng thượng Tuyệt đối không kém này 2.000 lượng bạc Hiện tại hảo, gia giá cao còn làm cả chiều văn võ cảm thấy hoàng thượng dùng thân phận áp người, cái này làm cho tạ công công thực không cao hứng. Nhưng hắn còn không thể nói ngũ hoàng tử này cách làm không tốt. Rốt cuộc này xem như ngũ hoàng tử đối hoàng thượng một mảnh hiêu tâm, không nghĩ làm hoàng thượng dùng nhiều tiền. Ngũ hoàng tử cũng không làm quan văn đào lạc chú ý ở hắn lần đầu tiên bao giá 1.8.000 hai thượng, mà là dừng ở vạn 5.000 lượng thượng, cũng coi như là bận tâm hoàng thượng thanh danh. Cho nên hắn thật đúng là chọn không ra ngũ hoàng tử sai tới. Công công, nay hẳn là chính là khô một tiên sinh kia bức họa. Đi theo tạ công công tới tiểu thái giám chỉ vào trên đài mở miệng nói. Trên đài quan văn đảo đã thỉnh ra thứ 5 kiện trục phẩm, cũng là một bức họa. Tạ công công lập tức đem vừa rồi về điểm này tiểu cảm xúc vứt đến sau đầu, đánh lên tinh thần tới. Hắn hôm nay lại đây, là mang theo nhiệm vụ tới, đó chính là đem khang thời lầm kia bức họa trục được. Hắn là đại biểu hoàng thượng tới, sở hưu chụp đánh giá một cái xem qua đều là hắn cái này ghế lô. Chỉ chốc lát sau, thần công công liền lánh gã sai vặt tới, trong tay phủng một cái tranh cuộn. Tranh cuộn mở ra tới, tạ công công nhìn thoáng qua, liền gật gật đầu. Khang thời lâm họa cái loại này tiên giật phong cách, cực kỳ độc đáo, không phải người khác có thể họa đến ra tới. Tạ công công ở tiêu khất bên người hầu hạ nhiều năm, khang thời lâm họa gặp qua không ngừng một lần. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Vốn dĩ lúc này tần công công hẳn là rời đi, nhưng hắn lại ý bảo gã sai vật trước đi ra ngoài, sau đó để sát vào tạ công công bên hai, nói nhỏ một câu, khô một tiên sinh vừa mới làm người truyền lời nói tới, nói hắn này bức họa giá tốt nhất không cần cao hơn vừa rồi kia phúc. Tạ công công ngạc nhiên, còn không chờ hắn phản ứng lại đây, hỏi một chút nguyên do, tần công công đã nhanh chóng mà lui đi ra ngoài. Hán, Hắn đây là có ý tứ gì? Hắn chỉ vào tần công công bóng dáng hỏi tiểu thái giám. Tiểu thái giám biết tạ công công vừa rồi có chút không cao hứng, lúc này liền theo hắn ý tứ cười nói, cũng không phải là. thần công công này không phải làm khó người sao? Ngài chính là mang theo hoàng thượng mệnh lệnh tới. Thiên cảnh giới lại không ngừng ngài một cái, nếu là có kia lăng đầu thành thế nào cũng phải muốn cùng ngài cảnh giới. Giá cả là cao là thấp sao có thể là chúng ta có thể không chế. Tiểu thai dám nói như vậy, tạ công công ngược lại lắc đầu, không nói. Vừa rồi kêu bức họa giới thu đến đột nhiên, người sáng suốt đều đã biết số 9 đại biểu chính là ai. Mà hoàng thượng thích khô mục tiên sinh họa cũng không phải bí mật. Trong chốc lát hắn không ra tay tắt đã, vừa ra tay, tất nhiên không người dám lại cùng hắn cạnh tranh. Cho nên cái này giới giá cao thấp, thật đúng là đến từ hắn định đoạt. Ai, hắn tưởng hưởng thụ một phen bán đấu giá lạc thú sợ là không được. Không trong chốc lát, họa làm tất cả mọi người xem qua, quan văn đào ở trên đài nói, này bức họa, là chúng ta hôm nay đấu giá hội cuối cùng giống nhau trụ phẩm. Còn không có tham dự khách quý, thì nắm chặt cơ hội tham dự Nga. hắn một kích tiểu cổ, Sơn Thủy họa tiên cảnh giá quy định một vạn lượng bạc, hiện tại bắt đầu. Khang thời lâm họa, phong cách thiên minh, phàm xem qua hắn họa người đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Bởi vậy quan văn đào nói vừa ra, Liền có người bắt đầu ra lên giá tới Khang thời lâm ghê lô Nghe được hắn này họa giá quy định là một vạn lượng bạc Mọi người đều yên lòng Trong lòng âm thầm khen ngợi ngũ hoàng tử làm việc đáng tin tuệ Cuối cùng thành giao giới như thế nào từ thị trường quyết định Nhưng nhà đấu giá ngay từ đầu là biết họa tác giả là của ai Vậy đến ấn thân phận tới Mặc kệ triệu như hy ve tranh đến có bao nhiêu hảo Nàng hiện tại không danh khí Lại là khang thời lâm đồ đệ Giá quy định tự nhiên đến so khang thời lâm thấp, nếu không liền không hợp với lẽ thường. Sư phụ, ta có thể cạnh giới sao? Chịu Như Hi nóng lòng muốn thử hỏi. Mọi người đều biết này bức họa là khang thời lầm, bọn họ ngồi ở cái này ghế lô đại gia cũng rõ ràng. Tuy nói bọn họ bán đấu giá dãy số đại gia không rõ ràng lắm, nhưng nếu vừa vặn có người biết cũng lan truyền đi ra ngoài, chính bọn họ cấp khang thời Lâm họa nâng giới, liền dễ dàng chiêu hác. Khang Thời Lâm tình huống cùng Triệu Như Hy bất đồng. Triệu Như Hy là tiểu bối, sư phụ cùng các sư huynh cho nàng nâng giới là đối tiểu bối con ái, Khang Thời Lâm là danh sĩ, đứa cao vọng trọng, đều có ngạo cốt, hắn hỏa cũng cực chịu truy phủng. Nếu là như vậy bọn tiểu bối còn cho hắn nâng giới, vậy dễ dàng làm người hoài nghi hắn trước kia hỏa giới có phải hay không cũng là người trong nhà cấp nâng đi lên. Nhưng thân là đồ đệ, sư phụ hỏa thượng trụ, đồ đệ không cổ động tỏ vẻ tỏ vẻ. Triệu Như Hi lại cảm thấy không tốt, cho nên mới có này vừa hỏi. Đúng vậy, sư phụ, chúng ta có thể đấu giá sao? Nô Tông cũng thấu thú hỏi. Khang thời lâm triệu bọn họ trứng mắt, hai người thiếu hổ nháo, thành thật đốc. Triệu Như Hi cùng Nô Tông làm cái mặt quỷ, thành thật ngồi trở về. Bất quá cũng không cần bọn họ ra tay, bên ngoài cảnh giới kêu đến khí thế ngất trời. Vốn di ra quy định liền cao. Lại có mấy cái thắc cùng thiệt tình thích khang thời lâm họa đem giá cả vừa nhất, chỉ chốc lát sau công phu, họa giới liền biểu tới rồi 2 vạn lượng bạc. Đây cũng là triệu triệu như hi kêu bức họa ảnh hưởng. Khang thời lâm họa trước kia đều là bản 8, 9.000 lượng bạc. Tại đây loại đấu giá tình hình hạ, giật giới mấy ngàn là khả năng. Nếu là không có triệu như hi kêu bức họa giá trước đây, hắn này họa mọi người đều sẽ cố ý để ở một vạn 5.000 lượng dưới cạnh tranh. Tiêu Giới khi tốc độ tăng không như vậy đại, nhưng có 2 vạn 5000 lượng bạc còn bắt không được một bước họa trải qua, đại gia kêu giới tay liền có chút áp không được. Chính giữa nhất ghế lô, Tạ Công Công nghe được gọi vào 2 vạn lượng bạc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chuyển lời gã sai vặt tiêu tới, phân phó nói, "Ngươi đi xuống nói cho số 9 cử bài, nhìn giá đến 2 vạn 3000 nhiều, không sai biệt lắm 2 vạn 4000 hai khi, liền cử bài báo 2 vạn 5000 lượng." Chờ truyền lời gã sai vặt theo tiếng đi ra ngoài, tiểu Thái dám hỏi, công công, ngài như vậy? Có thể hay không không tốt? Hừ, ta nếu là báo thấp mới không hào đâu. Thần công công kia lời nói chính là một cái hố. Tạ công công hừ nhẹ nói. Tiểu thai dám trận tròn mắt, không có khả năng đi. Thần công công lại như thế nào cũng chỉ là một cái hoàng tử bên người Thái giám hắn dám hố tạ công công. Hắn có lẽ không phải cố ý. Khiêu lời nói hẳn là xác thật là khô một tiên sinh nói. Nhưng ta một mảnh giữ gìn hoàng thượng tâm, ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Tạ công công nói. Hắn có thể làm được bên người hoàng thượng hồng nhân, tự nhiên là cực khôn khéo. Khang thời lâm là hoàng thượng biểu thúc, hoàng thượng đối hắn thập phần tôn trọng. Nếu là hắn nghe tần công công nói cấp khang thời lâm họa báo giới thấp hơn người khác, sau khi trở về hoàng thượng tất nhiên muốn trách cứ hắn. Mặc kệ họ tần có phải hay không tưởng hố hắn. Khang Thời Lâm yêu cầu báo giá thấp một chút là xuất phát từ cái gì nguyên nhân? Hai bức họa đều báo giá 2 vạn 5.000 lượng bạc hắn cảm thấy nhất ổn thỏa. 406 chương 406 hàm xúc quảng cáo Chương 406 hàm xúc quảng cáo Báo giá không cao cũng không thấp, đã không hư Khang Thời Lâm sự, hắn lại thế Hoàng Thượng biểu đạt đối khô một tiên sinh tôn trọng, ai cũng nói không nên lời hắn sai lầm tới. Dưới lầu Truyền lời gã sai vật tới rồi đám kia báo giá gã sai vật bên người, lại không truyền lời, mà là đứng ở một bên chờ Hắn có thể bị phái tới phục vụ với tạ công công cái kia ghế lô, tự nhiên là cực cơ linh. Hắn biết lần trước báo giá sau, số 9 bài bại lộ thân phận, rất nhiều người đều nhìn chầm chầm cử bài gã sai vật động tĩnh. Nếu là hắn hiện tại đi theo số 9 cử bài gã sai vật nói chuyện, đại gia không chuẩn liền sẽ dừng lại không báo giá. như thế, Tạ công công giao đái hắn nhiệm vụ liền không hoàn thành. Cho nên hắn án binh bất động, trừng lớn đôi mắt dựng lỗ thai khẩn trương mà chú ý trong sân báo giá. Cũng may trước kia khang thời lâm họa giới trước kia cũng chưa thượng quá một vạn lượng bạc. Lúc này báo giá thượng hai vạn, cạnh giới người liền ít đi rất nhiều, báo giá tốc độ cũng chậm lại, qua lại chỉ có ba người ở cạnh giới, còn có một người ngẫu nhiên cắm một miệng, đảo không cần gã sai vật quá mức khẩn trương. Thật vất vả. Nhìn đến giá cả lên tới 2 vạn 3.800 lượng bạc, gã sai vật vội vàng tiến lên, cùng cử bài gã sai vật báo một cái giới. Cử bài gã sai vật lập tức dơ lên số 97 bài, tiêu lên, 2 vạn 5.000 lượng bạc. Vừa thấy cử chính là số 97 toàn trường đều an tĩnh xuống dưới. Mọi người đôi mắt đều nhìn quan văn đảo. Quan văn đảo vốn đang tưởng trang trang bộ dáng, lúc này nhìn đến đại gia ánh mắt sáng ngời đều chờ hắn gó cổ, hắn áp lực sầu tăng lại không dám nói vô nghĩa. Hắn cầm lấy tiểu chủ ý nhẹ gõ một chút, trong miệng nhanh chóng hỏi, hai vạn 5000 lượng bạc còn có hay không người cạnh giới? Không đúng sự thật, hai vạn 5000 lượng bạc một lần, hai vạn 5000 lượng bạc hai lần, hai vạn 5000 lượng bạc ba lần. Thành giao. Đông mà một tiếng, hắn tiểu chủ ý rơi xuống cổ thượng. Nghe thế tiếng vang, Khang Thời Lâm mới phản ứng lại đây, nhíu mày nói, cái này tạ công công sao lại thế này? Ta làm hắn thiếu báo chút giới, hắn như thế nào báo giới cùng chi vi giống nhau. Sư phụ, lúc này mới hảo đâu. Thật sự. Chịu như khi nói, ta họa giới nếu là so ngày cao, ta cũng sẽ bị người phê bình. Như vậy không thể tốt hơn. Chúng ta thầy trò hai người họa đều là đêm nay đấu giá tối cao giới, đây là một đoạn dài thoại A. Ha ha, ta cũng cảm thấy giống nhau giới không thể tốt hơn. Ta công công đây là làm một chuyện tốt ta Lô Tông cười rộ lên. "Đúng vậy, như vậy hảo." Lô Hoài tự nói, "Sư phụ, ngươi một mảnh ái đồ chi tâm, nhưng ngươi cũng đến suy xét hoàng thượng cảm thụ. Dạ công công nếu là dám cho ngài giới thấp hơn tiểu sư muội, hắn trở về tất nhiên phải bị hoàng thượng trừng phạt." Vừa rồi Khang Thời Lâm nói thời điểm, hắn liền nghĩ tới điểm này. Nhưng Khang Thời Lâm là vì tiểu sư muội mới như vậy, tiểu sư muội lại ở đây, hắn cũng không dám nói cái gì. Dù sao kết quả không tồi liền thành, hắn cũng không cần nhiều lời. Tạ công công cách làm quả nhiên như hắn sở liệu. Khang thời lâm cũng cảm thấy như vậy không tồi. Hắn xua xua tay, hành đi, dù sao đã như vậy. Liền tính sai đánh sai chiêu đi. Trên đài, quan văn đảo đã lui ra, thay đổi từ chu đi lên. Từ chu nói một ít kết thúc từ, lại nói, đa tạ đại gia tới cổ động. Đêm nay đấu giá hội thực thành công. Chúng ta đêm nay bán đấu giá đoạt được lợi nhuận, đem lấy ra 8 phần tổ kiến từ ấu viện, cảm tạ cảnh giới chụp được chúng ta chụp phẩm khách quý, sắp tổ kiến từ ấu viện cũng có ngài dâng ra một phần tình yêu, cảm tạ. Hảo, đêm nay đấu giá hội như vậy kết thúc, đại gia đi thông thả. Ra cửa khi, chư vị đem thu được chúng ta nhà đấu giá đưa ra một phần tiểu lễ vật. Từ chu nói xong lời này, dưới lầu trên chỗ ngồi người lại không có đi, mà là ngồi ở vị trí thượng không núc ních. Bọn họ phải đợi trên lầu quý nhân cùng các đại nhân đi trước. Tuy nói trên lầu ghế lô xuất nhập chính là một cái khắc môn, nhưng đây là lễ tiết cùng tôn trọng. Khang thời lâm bọn họ ngồi ở ghế lô cũng không nhúc ních, chờ tới cửa gã sai vặt tiến vào nhắc nhở nói, vài vị đại nhân có thể xuống lầu. Đại gia lúc này mới đứng dậy xuống lầu, rời đi nhà đấu giá. Ra cửa khi, có bà tử ở cửa phát lễ vật, bất quá không phải chủ động đưa tới các vị chủ tử trước mặt. Mà là triệu hoán hạ nhân đi lĩnh. Lúc này canh giờ đã muộn, đại gia ra cửa sau, liền cáo từ từng người trở về nhà. Ngồi vào trên xe ngựa, triệu như hy hỏi thanh phong nói, bọn họ đưa cái gì lễ vật? Lễ vật là trang ở một cái tiểu hồ gỗ. vi phong văn nhất, bà tử cho bọn hắn khi đều trước đem cháp mở ra, đem bên trong đồ vật cho bọn hắn xem qua, lúc này mới trang hảo đưa cho bọn họ. Thanh phong nói, hình như là một khối tơ lùa triệu như hy liền tò mò mà nhìn về phía chác. Cổ nhân quần áo dài rộng, dùng bố rất nhiều, bởi vậy cổ nhân đưa bố hoặc mua bố, đều là luận thất tới tính. Thanh phong trong tay chắp cũng không lớn, bên trong tơ lụa, cũng nên chỉ có thể lấy ra khăn đi. Tiêu lệnh diễn tiên kia muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Trong xe ngựa tối lửa tắt đèn, chỉ có xa tiền treo đèn lồng chiếu sáng tiến bảo. Mặc dù muốn xem cũng xem không rõ. Triệu như hy liền không có kêu thanh phong lấy ra tới. Thằng đến trở lại trong phủ, phái người đi cấp lao phu nhân cùng chu thị đám người trong viện hạ nhân báo bình an, chịu như khi trở lại tu trúc viện, lúc này mới tò mò mà đem cháp mở ra. Bên trong thật đúng là một khối tơ lụa Bất quá này tơ lụa rất mỏng thực mềm, bởi vậy lớn nhỏ tuy có thể làm một cái váy, nhưng gấp lại đảo cũng có thể bỏ vào hộp nhỏ. Nha, thật là đẹp mắt. Thanh Phong cảm khái nói, cổ đại viên nhuộm kỹ thuật không phát đạt bởi vậy vô luận là bố vẫn là tơ lụa cơ bản đều là tố sắc. Muốn hoa, phải theo đi lên. Nhưng này khối tơ lùa lại là in lại đi. Mặt trên màu sắc và hoa văn nhan sắc tươi đẹp, thập phần xinh đẹp. Thanh phong sờ sờ mặt trên hoa, nghi hoặc nói, này rèn tử đem hoa khắc ở mặt trên, giặt sạch sau nhan sắc không phải hồ thành một đoàn. Triệu như hy nói, người đánh buồn thủy tới, rửa rửa chẳng phải sẽ biết. Thanh phong chân trờ, nếu là phai màu, Này khối nguyên liệu liền hủy. Ngươi đừng động, nghe phân phó chính là. Thanh phong chỉ phải đi ra ngoài, phân phó ỷ Thúy đánh thủy tới, đem tơ lùa ngâm ở trong nước. Xoà xoa xoa. Triệu như Hy phân phó nói. ỷ Thúy cùng giặt quần áo giống nhau xoa nắn một chút tơ lụa Cô nương, nó không phai màu. ỷ Thúy kinh hỉ mà kêu lên. Triệu như Hy cùng Thanh phong cũng thấy được. Trong buồn Thúy thanh thanh, không nửa phần vẩn đủ. Triệu như hy như suy tư gì, thanh phong, ngươi nhìn xem chắc, có hay không một trường tiểu trăng giấy. thành phong lắp đầu, không có. Vừa rồi đem tơ lũa lấy ra tới khi nàng liền nhìn, chắc trừ bỏ này khối tơ lụa cái gì đều không có. Không nên à. Triệu như hy buồn bực nói. Tiêu lệnh diễn đưa cái gì không tốt, thế nhưng đưa đại ra một khối tơ lụa Kịch bản như thế quen thuộc, nàng phản phất lại về tới hiện đại thương trường đưa tiểu quả tặng thời đại. Tặng lễ phẩm là giả, đánh quảng cáo là thật. Nhưng tùy tơ lụa tới thế nhưng không có tiểu quảng cáo, này thực không hợp với lẽ thường. Nha, chắp trên có khắc có chữ viết. Thanh Phong đem chắp lại kiểm tra rồi một lần, rốt cuộc phát hiện chắp đắp lên khắc lại tự. Bắt được dưới đèn để sát vào vừa thấy, mặt trên viết ba cái chữ to, cẩm vân phường. Có thể, quảng cáo đánh đến tương đối hàm xúc Đầu tháng, có vẽ tháng hoạt động Nga. Đại gia đầu phiếu đi tới phía dưới liên tiếp, về trước phục lại đầu phiếu, có thể đạt được 100 khởi điểm tệ Nga. Cho nên ngươi giữ gốc vé tháng còn giữ làm gì? Chạy nhanh đầu đi. Trước mắt không có phiếu cũng đừng nóng nội, tháng này còn có 2 lần như vậy hoạt động. Nhưng danh ngạch hữu hạn, trước đầu trước đến, đại gia có phiếu vẫn là chạy nhanh đầu đi. 407 chương 407 Thư viện Nam Khảo Chương 407 Thư viện Nam Khảo Đáp án công bố Triệu Như Hi đối nó liền không có hứng thú, ngắp một cái nói, chuẩn bị thủy, ta muốn tắm rửa ngủ. Xuyên qua mấy tháng, nàng ngạnh sinh sinh từ một cái con cú biến thành một cái mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ người Đáng sợ. Cổ đại tuy rằng không có internet, nhưng bắt quái chuyển lại tốc độ một chút cũng không chậm. Ngày hôm sau Triệu Như Hi đi Bắc Ninh nữ tử thư viện tham gia khảo thí. Liên nghe được ngày thường khắc khổ dụng công cùng trường nhóm ở nghị luận tối hôm qua đấu giá hội sự. Chị Vy, người tối hôm qua cùng khô một tiên sinh đi tham gia đấu giá hội sao? Ta nghe nói khô một tiên sinh một bức họa bán 2 vạn 5.000 ngàn lượng bạc, có phải hay không thật sự? Có người nhìn đến Triệu Như Hy tiến bảo, lập tức hỏi. Đi. Đúng vậy. Triệu Như Hy cười gật đầu, thực náo nhiệt. Mọi người đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng. Hỏi nàng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chịu như hy đơn giản mà nói một chút. Hảo đang tiếc, chúng ta không thể đi nhìn này náo nhiệt. Cùng trường thập phần tiếp nối, lại hỏi, ta còn nghe nói, đấu giá hội kết thúc thời điểm, nhà đấu giá cho mỗi cái khách khứa đã phát một khối tơ lụa Tơ lùa thập phần xinh đẹp, kêu hoa là in lại đi, nhan sắc tươi đẹp, còn không phai màu. Ngươi có phải hay không thu được? Thật sự không phai màu sao? Này quảng cáo hiệu quả thật đúng là khiêng khiêng. Triệu Như Hi nói, tối hôm qua về đến nhà nhìn đến kia tơ lụa, ta khiến cho nhà hoàn phóng tới chậu nước giặt sạch, thật không phai màu, hơn nữa mặt trên màu sắc và hoa văn thập phần đẹp, làm váy thật là lại hảo đã không có, lại không cần theo hoa. Đều là tiểu cô nương, nghe thế tin tức so triệu Như Hi nói bán đấu giá quá trình còn muốn hưng phấn. Một khắc cùng chứng hỏi, nay đó tơ lụa ở nơi nào có bán, chi vì ngươi biết không? Ta xem hộp thượng khắc cẩm vân phường ba chữ, hẳn là chính là cái này cửa hàng bán. Các người muốn, có thể phái hạ nhân đi kinh thành hỏi thăm một chút, này cửa hàng hẳn là liền ở thành nam kia mấy cái nhất náo nhiệt trên đường, không chuẩn liền ở nhà đấu giá bên cạnh. Tối hôm qua tối lửa tắt đèn, ta cũng không chú ý xem. Giống loại này bán cao cấp tơ lửa cửa hàng, tiêu lệnh diễn không có khả năng phóng tới thành Tây, thành Bắc đi bán, cửa hàng cũng không có khả năng ở vào góc xó xỉnh. Kinh thành hảo đoạn đường cửa hàng người khác mua không được, hắn cùng tiêu lệnh phổ hai vị hoàng tử, tưởng mua hoặc tưởng thuê loại này cửa hàng hẳn là vẫn là không khó. Chính bọn họ không có, sầm ra luôn có. Cũng không cần phái hạ nhân đi, ngày mai ta tự mình đi. Ở thư viện nhậm thư, đã lâu không đi dạo phố. Hôm nay năm khảo qua liền nghỉ, ta nhưng đến hảo hảo đi dạo một dạo. Ta cũng đi, ta cũng đi. Nghe đến mấy cái này, tiểu cô nương giữu dít mà thảo luận ngày mai đi nơi nào đi dạo phố, nơi nào có tốt son phấn, triệu như hi có một loại trở lại hiện đại trong phòng học cảm giác. Cũng có đối những đề tài này không có hứng thú, ngại cùng trường nhóm thanh niên quá xảo ảnh hưởng nàng đọc sách, hướng về phía đại gia hô một câu, canh giờ không còn sớm, lập tức liền phải khảo thí, các ngươi đều không cần ôn thư sao? Vừa nghe khảo thí hai chữ, đại gia lập tức làm điều thu tán, trở lại chính mình vị trí. Cầm lấy thư nhìn lên. Tới rồi tị sơ, Thôi Phu Nhân vào được, cùng nàng cùng nhau tiến vào còn có hai cái biểu tình nghiêm túc trung niên nữ tử. Vị này chính là Trương Phu Nhân, vị này chính là Đào Phu Nhân. Các nàng đều là kinh thành nữ tử thư viện quản sự. Hôm nay trận này khảo thí tắc các nàng tiến hành giám sát. Thôi Phu Nhân giới thiệu nói. Thôi Phu Nhân giới thiệu xong, trong đó một cái xuyên thâm tử sắc quần áo nữ tử nói, ta là Trương Quản sự. Kinh thượng đức trưởng công chúa xin, các ngươi thư viện lần này năm khảo dùng bài thi cùng kinh thành nữ tử thư viện năm khảo là cùng bộ đề. Trương quản sự nhìn quét phía dưới mấy người liếc mắt một cái, vì phòng gian lận, cẩn phi nương nương đặc phái ta cùng đảo quản sự tới giám sát khảo thí. Mọi người đều biết chúng ta nữ tử thư viện tự nghĩ ra đứng lên, nặng nhất chính là đức hạnh. Nàng thao thao bất tuyệt mà ước chừng nói 15 phút kỷ luật, lúc này mới chiều đảo quản sự gật đầu một cái, hảo, bắt đầu đi. Đao quản sự ý bảo nàng mang đến người đem phong kín bài thi mở ra, đưa tới trương quản sự trước mặt làm nàng nhìn thoan qua, lúc này mới làm người phát xuống dưới. Ở trương quản sự thao thao bất tuyệt giảng kỷ luật thời điểm, triệu như hy liền nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm thôi phu nhân. Triệu như hy chưa bao giờ là chỉ lo cưới đầu kéo xe, không màng ngẩn đầu xem lộ người. Nàng tiến nữ tử thư viện bắc viện sau, vô luận là thôi phu nhân, trần phu nhân vẫn là thủ vệ bà tử đều bị giao hảo, trong thư viện sự nàng chính là hỏi thăm đến dành mạch. Bởi vì Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng Cẩn Phi quan hệ cũng không hòa thuận, bởi vậy mặc dù Bắc Ninh nữ tử thư viện ly kinh thành nữ tử thư viện cực gần, Nam Khảo đều là các gia các bài thi, chưa từng có dùng chung quá một bộ đề mục Hiện tại Thượng Đức Trưởng Công Chúa thế nhưng đi theo Cẩn Phi cuối đầu, đưa ra cùng nhân ra xài chung một bộ đề mục còn phải tiếp thu kinh thành nữ tử thư viện phái xuống dưới tư thái cao cao tại thượng giám sát viên, triệu như hy nghiêm trọng hoài nghi đây là thôi phu nhân ra chủ ý. Bởi vì này 2 tháng tới, nàng nguyệt nguyệt tuần khảo, nguyệt khảo đều là đệ nhất, hơn nữa trên cơ bản đều lấy mãn phân tư thái bắt lấy đứng đầu bảng, thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân nội tâm bành trướng, không chuẩn liền sinh ra đem nàng lấy ra tới cùng kinh thành nữ tử thư viện so đấu so đấu ý tưởng. Thôi phu nhân tiến vào sau giới thiệu xong hai người thân phận, liền làm phong nền đứng ở nơi đó. Kết quả lúc này lăng là bị Triệu Như Hi kia nóng rực ánh mắt xem cả người không được tự nhiên. Nàng dứt khoát túi đầu, nhìn chầm chầm mặt đất. Thấy nàng như vậy, Triệu Như Hi càng thêm chắc chắn chính mình phòng đoán. Bác viện giáp ban không nhiều ít học sinh, mặc dù Triệu Như Hi ngồi ở mặt sau, bài thi cũng thực mau liền phát tới rồi tay nàng thượng. Nàng thu hồi tâm thần, bắt đầu chuyên tâm đắc đề. Việc đã đến nước này, nàng chỉ có toàn lực ứng phó cấp thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân tránh mặt mũi. Vì trương hiển ai nói nữ tử không bằng nam tư tưởng, nữ tử thư viện nguyệt khảo, nam khảo đề mục cùng hình thức cơ bản đều tham chiếu đồng sinh thí tiêu chuẩn tới, một khảo chính là một ngày. Thư viện cung cấp một bữa cơm thực, thí sinh muốn như sĩ tử bà tử đi theo. Hướng khi nguyệt khảo, triệu như hi cơ bản đều là dùng nửa ngày thời gian khảo xong, trước tiên nộp bài thi. Giao cuốn sau còn có thể hồi chính mình tiểu viện Mỹ Mỹ mà ăn một đốn cơm trưa. Lần này có kinh thành nữ tử thư viện người ở, nàng không muốn làm đến quá khác người. Nếu là kinh thành nữ tử thư viện thực sự có so nàng lợi hại, hoặc ở chấm bài thi khi kinh thành nữ tử thư viện cố ý áp nàng phân, làm nàng không bằng kinh thành nữ tử thư viện thí sinh, nàng tại đây chàng tỉ thí trung thua, không chuẩn kinh thành nữ tử thư viện người liền phải lấy nàng trước tiên nộp bài thi sự tới làm văn. Nàng cố ý thả chậm tốc độ, đem đáp án châm trước lại châm trước, lúc này mới để bút cẩn thận mà viết đi lên, cần phải đem tự viết đến dị thưởng tinh tế cùng xinh đẹp. Loại này khảo thí tuy nói là tham chiếu đồng sinh thí quy cụ tới, nhưng bài thi giao đi lên cũng không hổ danh. Mà xem tình hình, các nàng bài thi giao đi lên, tất là muốn đưa đến kinh thành nữ tử thư viện đi phê chữa. Vì bảo toàn kinh thành nữ tử thư viện thanh danh, giữ được bọn họ siêu nhiên địa vị. Chấm bài thi giả mặc kệ như thế nào công chứng, cũng sẽ theo bản năng thiên hướng kinh thành nữ tử thư viện, đối bác ninh nữ tử thư viện bài thi yêu cầu càng vì nghiêm khắc. Cho nên nàng muốn tận lực viết ra tiêu chuẩn hoàn mỹ đáp án, chữ viết cũng tinh tế, không cho người có khấu phân cơ hội. 408 chương 408 Hà Ngọc Kỳ Chương 408 Hà Ngọc Kỳ Dùng xưa nay chưa từng có chỉnh trọng thái độ cùng quy tốc làm xong đề, nàng lại kiểm tra rồi hai lần. Phát hiện canh giờ cũng không sai biệt lắm tới rồi, Trương quản sự đã nhắc nhở đại gia chuẩn bị nộp bài thi, nàng mới đứng dậy giao cuốn. Hai vị quản sự thấy nàng nộp bài thi, chạy nhanh tiến lên tiếp nhận. Nhìn đến triệu như hy giao thượng bài thi đều viết đến tràn đầy, chữ viết tinh tế xinh đẹp, bài thi sạch sẽ ngăn nóc, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thượng đức trưởng công chúa thái độ khác thường mà yêu cầu cùng kinh thành nữ tử thư viện xài chung một bộ đề tới khảo thí. Cẩn phi nương nương tự nhiên không có khả năng không hỏi thăm nguyên nhân trong đó. Cuối cùng phát hiện là bởi vì triệu như hy nguyệt nguyệt khảo thí ưu dị, thượng đức tưởng cùng nàng quyết tranh hơn thua, nàng suy tư qua đi, đồng ý cái này thỉnh cầu. Bởi vậy triệu như hy đại danh, hai vị quản sự là biết đến. Triệu cô nương hảo tài học, không nói này bài thi nội dung viết cùng như thế nào, chỉ xem chiêu thức ấy tự, đều thắng qua rất nhiều năm nhi. Đào quản sự cười tán triệu như hy một câu. Đào quản sự quá khen. Triệu như hy hành lễ, như hy cáo lùi. Nói, nàng túi đầu lui đi ra ngoài. Thôi phu nhân nhìn đến đào quản sự này thái độ, mày không khỏi níu lại. Triệu như hy ra Bắc viện, triều đại môn phương hướng đi đến, có thể đi đến ly cổng lớn còn có một khoảng cách hy, liền nghe được có ẩn ẩn tiếng khóc từ sau thân cây chuyển đến. Nàng bước chân một đốn, nhìn nhìn tả hưu. Bởi vì là năm khảo, các ban đều ở khảo thi chung. Hiện tại đại gia còn ở vội vàng nộp bài thi, trong thư viện không có gì người đi lại, khắp nơi đều im ắng. Chịu như hi nghĩ nghĩ, đối hệ thống nói, ta muốn mua đại lực hoàn. Thật vậy chăng? Á á á, thật tốt quá. Hệ thống ở nàng trong đầu phát ra lộn nhào thanh âm, mau mua mau mua, người mua không có hại, mua không mắc lửa. An đại lực hoàn bảo ngươi lực lớn vô cùng, có thể quên đánh nam sơn viện dưỡng lao, chân đá bắc hải nhà trẻ triệu như hy đầy đầu hát tuyến. Này phá hệ thống đi chỗ nào học này đó lung tung rối loạn. Bất quá hệ thống hương phấn nàng cũng có thể lý giải. Lần trước nàng mua xong nhanh nhẹn hoàn sao, hệ thống tuy rằng báo một ít thương phẩm tên cùng giá cả cho nàng, nhưng nàng ngại không thực dụng, đều không có mua, tính toán lưu chữ tích phân mua đại lực hoàn cùng tin tức dùng. Lúc ấy hệ thống dị thường mệt hoài, nhưng bị nàng lượng đến không biết giận, cũng không dám nói thêm cái gì chỉ mắt trông mong mà kỳ vọng nàng mua tin tức. Kết quả trong khoảng thời gian này không có gì đại sự, nàng không cần mua tin tức, hệ thống liền như vậy trơ mắt mà nhìn nàng tích phân mánh trướng lại một phân đều luyến tích hoa. Mấy ngày hôm trước nàng rốt cuộc tích cóp đủ rồi 2 vạn tích phân, có thể mua đại lực hoàn. Nhưng có mua nhanh nhẹn hoàn kinh nghiệm, nàng không có lập tức xuống tay, quyết định đem tích phân trước lưu trữ, miễn cho mua đại lực hoàn sau tích phân thanh linh, đến lúc đó tưởng mua cái tin tức đều khó khăn. Nàng cũng lo lắng ra hỏa này bắt được tích phân sau đi thăng cấp. Hệ thống miệng khô lưới nóng mà khuyên nàng một trận, thấy nàng phản phất giống như không nghe thấy, đành phải ngầm miệng, nhưng từ mỗi ngày phát ra các loại động tĩnh là có thể biết ra hỏa này trong lòng rất là khó chịu. Hiện tại nàng rốt cuộc xuống tay, sao kêu hệ thống không hưng phấn. Nàng cũng mặc kệ này đậu bỉ, động thủ cờ lạc mở quần sáng đem đại lực hoàn mua ăn xong. Cảm giác một chút, phát hiện thân thể không có gì khác thường. Nàng lúc này mới chiều kia tiếng khóc đi đến. Ăn nhanh nhẹn hoàn nàng, hiện giờ hành động cùng có khinh công võ lâm cao thủ không sai biệt lắm. Nàng chuyển tới thụ sau đứng ở người nọ trước mặt, người nọ lăng là không phát hiện. Hà Ngọc Kỳ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thấy rõ ràng người này, triệu như hy nhẹ giọng hỏi. Vì sợ làm sợ người, nàng đã đem thanh âm tận lực phóng nhu phóng nhẹ, nhưng vẫn là đem Hà Ngọc Kỳ hoảng sợ. Nàng tiếng khóc sầu ngăn, một cái kính mà đánh cách. Triệu như hy vốn định tiến lên cho nàng vô vô bối, nhưng nghĩ đến chính mình vừa mới an đại lực hoàn, cũng không biết có phải hay không vừa ra tay trực tiếp có thể đem người cấp trục phi, không dám lộn xộn, chỉ phải đứng ở tại chỗ nói, xin lỗi, ta không phải cố ý dò ngươi. Hà Ngọc Kỳ xua xua tay, một hồi lâu mới bình phục xuống dưới, nói, ta không có việc gì. Ngươi là trong nhà ra chuyện gì sao? Không quan hệ, liền tính lầm năm nay khảo thí cũng không có việc gì. Ngươi ngày thường thành tích, phu tử nhóm đều xem ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Triệu Như Hi tuy rằng rất ít tới thư viện, nhưng có hứa tuyết bát quái cùng thành phong cùng thủ vệ bà tử nói chuyện phiếm đạt được tin tức, nàng đối với thư viện tình huống vẫn là hiểu biết một ít. Hà Ngọc Kỳ lúc trước có thể cùng nàng cùng nhau từ bình thường đinh ban nhảy đến bắc viện đinh ban, tuy nói cùng nàng trước kia đấy có quan hệ, người cũng thực thông minh, nhưng mấu chốt còn ở chỗ nàng thập phần nỗ lực. Trong thư viện giống trương lộ như vậy học sinh rất nhiều. Tiến vào thư viện, tuy cũng là vì học một ít tri thức, nhưng càng có rất nhiều kết giao nhân mạch Bắc Ninh nữ tử thư viện học sinh tuy không bằng kinh thành nữ tử thư viện học sinh thân phận như vậy hiền hách. Nhưng ở huyện thành tới nói, cũng coi như là phi phú tức quý. Nếu không các nàng trong nhà cũng sẽ không tiêu tiền làm nữ nhi đọc sách, đưa nữ nhi tiến thư viện. Nghe hứa tuyết nói, trương lộ bởi vì cùng một cái nữ cùng trưởng quan hệ hảo. Chịu mời đi nhà nàng chơi, bị cùng trường ca ca coi trọng, đính thân trở thành cùng trường tẩu tử, năm trước cũng đã nghỉ thân hạ sính. Nhưng trừ bỏ trương lộ như vậy, cũng giống như Hà Ngọc Kỳ loại này, vào thư viện vẫn luôn thập phần nỗ lực, muốn chạy khoa cử, vì chính mình đua một cái đường ra người. Ta Hà Ngọc Kỳ mặt sạch sẽ trên mặt nước mắt, chiều triệu như hy lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, ta không có việc gì. Nàng lắp đầu, bất quá, ta chỉ sợ là không thể lại niệm thư. Vì cái gì? Triệu như hi nghĩ đến một thanh tưởng, ngươi sẽ không cũng nghỉ thân, chuẩn bị trở về gả chồng đi. Trưng lộ từ khi đính thân sau liền không có lại đến quá thư viện, một thanh tưởng càng thêm, trong nhà chỉ là tính toán cho nàng nghỉ thân đâu, liền không cho phép nàng tới thư viện. Là, cũng không phải. Hà Ngọc Kỳ gật gật đầu lại lắp đầu, ta không đồng ý, ta không bao giờ hồi cái kia ra. Nàng như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nâng lên mắt tới nhìn phía triệu như hy. Ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Ta muốn cho ngươi cho ta ra ra chủ ý. Chịu như hy nhìn xem bốn phía, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nếu ngươi phương tiện, chúng ta ra thư viện, đi ta kia trong tiểu viện ngồi ngồi đi. Liên ở thư viện nghiêng đối diện cách đó không xa. Hảo! Ha Ngọc Kỳ gật gật đầu. Vì thế hai người ra thư viện, cùng từng người nha hoàn hội hợp, cùng nhau thượng triệu như hy xe ngựa, đi lục tiêu viện. Vào trong viện thượng trà ngồi định rồi, Hà Ngọc Kỳ mới nói, nghĩ đến ngươi cũng biết, nhà ta liền ở thành đông. Ta sở dĩ không trở về nhà trụ lại muốn ở tại trong thư viện, là bởi vì cha ta đặc biệt trọng nam khinh nữ. Hắn cảm thấy nữ hài tử không cần niệm thư, chỉ ở nhà chờ tuổi tới rồi gả chồng là được. Ta tới thư viện niệm thư là ta nương lấy tiền riêng cung. Ta tưởng chứng minh ta một chút cũng không thể so ca ca ta, đệ đệ kém, cho nên ngày thường ta thập phần nỗ lực. Dọn đến thư viện tới chủ cũng là nghị có thể không chịu trong nhà việc vật ảnh hưởng, có thể chuyên tâm mà niệm thư. Chịu như hy gật gật đầu, ta biết, ngươi thực nỗ lực. Ta còn nghe thôi phu tử khích lệ ngươi, nói ngươi người thông minh, cũng chăm chỉ, nếu là năm khảo khảo đến hảo, không chuẩn là có thể lên tới bính ban đi. 409 chương 409 muốn tìm sự làm. Chương 409 muốn tìm sự làm. Ha Ngọc Kỳ cười khổ, nhưng cha ta nói. Qua năm làm ta đừng tới niệm thư, lại quá nửa năm ta liền cập kê, thành thật ở nhà ngốc, chờ trong nhà cấp nghỉ thân. Nàng ngừng đầu lên nhìn triệu như hi chi vi, ngươi là chúng ta trong thư viện thông minh nhất, nhất có khả năng, kiến thức cũng rộng, đều có thể cấp triều đỉnh làm việc. Ngươi có thể hay không giúp ta ngắm lại, ta nên như thế nào tự lập. Ta không nghĩ cứ như vậy gà chồng. tỷ tỷ của ta gà cho người, cả ngày hầu hạ cha mẹ chồng hầu hạ trượng phu. Xem người sắc mặt chịu nhân ra khí, nhật tử quá thật sự không tốt. Ta không nghĩ quá nàng như vậy nhật tử. Ta tưởng tượng ngươi cùng thôi phu nhân các nàng giống nhau, có nhất định thân phận địa vị, chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Liên tính về sau gả cho người, nhà hắn cũng không dám tùy ý cho ta ném sắc mặt, tiêu ta lăn ta cũng không dám lăn, muốn thiển mặt tan vả nhân ra trong nhà không đi. Tuy rằng không biết cô nương này bị cái gì kích thích, Nhưng nàng tỷ tỷ ở nhà chồng quá thật sự không hảo là thật sự. Kỳ thật Triệu Như Hi đối nàng tỷ tỷ tao ngộ có chút tò mò. Rốt cuộc thời đại này nữ tử xã hội địa vị không cao, nhưng cũng không phải không có một chút bảo đảm. Xem Hà Ngọc Kỳ ăn mặc, tuy không bằng mục thanh tưởng các nàng này đó thế ra nữ tử, lại cũng không tính kém, ít nhất so Hứa Tuyết muốn ăn mặc hảo. Hơn nữa nhà nàng còn có thể đưa nàng tiến thư viện tới niệm thư, thuyết minh gia cảnh vẫn là không tồi. Đã ra cảnh không tồi, nàng tỷ tỷ xuất giá, kia khẳng định có của hồi môn. Có của hồi môn liền có tự tin, ít nhất không phải ăn người khác xuyên người khác. Mặt khác nàng cha mẹ khỏe mạnh, trong nhà cũng có huynh đệ, phụ thân vẫn là cử nhân, có như vậy nhà mẹ đẻ trong lưng, nhà chồng cũng không dám quá mức tha ma con đàn dâu, ít nhất không dám tùy tùy tiện tiện đã kêu người lăn Cho nên triệu như hi không rõ hàng Ngọc kỳ tỷ tỷ rốt cuộc quá đến như thế nào không tốt. Làm Hà Ngọc Kỳ bị kích thích thành như vậy. Nhưng đây là nhân ra trong nhà riêng tư, Hà Ngọc Kỳ không nói, nàng cũng không hảo hỏi thăm. Thấy triệu như hi hơi trao mi không nói lời nào, Hà Ngọc Kỳ cắn cắn ngôi, nói, An tết sau ta nếu là không nghe cha ta nói, vẫn cứ kiên trì muốn tới thư viện niệm thư, cha ta không chuẩn liền chặt đức ta kinh tế nơi phát ra, không cho ta tiền. Ta nghe hứa tuyết nói, là ngươi cổ vũ nàng viết thoại bản. Ban đầu còn cho nàng viết cái chuyện xưa lại khái, lại giúp nàng sửa chữa quá mấy lần, nàng đệ nhất buồn thoại bản mới bán ra tiền. Hiện tại nàng đệ nhị vốn cũng bán đi, mỗi tháng đều có tiền lời. Cho nên ta liền mạo mội mà muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không cho ta cái cái gì kiến nghị, làm ta cũng có thể tay làm hàng ngày, dựa vào chính mình bản lĩnh ngôi sống chính mình. Triệu như hi nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có thể cùng ta nói nói ngươi có cái gì sở trường đặc biệt sao? Hà Ngọc Kỳ cười khổ một chút, ta cũng không biết chính mình có cái gì sở trường đặc biệt. Nghe nói hứa tuyết xong việc, nàng liền tự hỏi quá chính mình sở trường đặc biệt, kết quả nàng bi thương phát hiện chính mình nhìn qua tựa hồ mọi thứ không tồi, nhưng muốn nói sở trường đặc biệt, thật đúng là không có nào giống nhau là đặc biệt xung ra. Nhưng người giống như các phương diện đều không tồi. Nếu không ngươi cùng thôi phu nhân nói chuyện. Không chuẩn thư viện yêu cầu người xử lý cũng nói không chừng. Triệu Như Hy đề nghị nói, nàng hiện tại sạc phô đến đại, nhưng thật ra có thể cho Hà Ngọc Kỳ cung cấp công tác cương vị. Chỉ là nàng xưởng cửa hàng đều là ẩn ở nơi tối tăm, hơn nữa liên lụy cực đại. Hà Ngọc Kỳ một ngoại nhân, thật sự không có phương tiện gia nhập. Hiện ở chỗ sang chính là điền trang cùng mấy cái tiệm bún. Hà Ngọc Kỳ đã không xử lý quá điền trang, cũng không có làm sinh ý kinh nghiệm. Đến nỗi phòng thu chi, Triệu Như Hy thủ hạ người làm được hảo hảo. Ngạnh đằng ra tới cấp Hà Ngọc Kỳ, Hà Ngọc Kỳ còn không nhất định có thể làm tốt lắm. Đến lúc đó còn phải Triệu Như Hy tới thu thập cục diện dối giám. Nếu là Hà Ngọc Kỳ đã cùng đường, Triệu Như Hy tự nhiên muốn rối tay giúp đỡ. Nhưng Hà Ngọc Kỳ trên đầu, trên tay trang sức đều có thể giá trị nhị, 300 lượng bạc. Triệu Như Hy chính mình trên đầu còn treo một cây đao đầu, nàng chỉ có thể ở không cho chính mình thêm phiền tìm phiền toái dưới tình huống trợ giúp Hà Ngọc Kỳ. Hà Ngọc Kỳ năng lực hữu hạn nàng có thể giúp cũng hữu hạn Hà Ngọc Kỳ nghe được Triệu Như Hi kiến nghị, lại cười khổ một chút, lắc đầu nói, ta hỏi qua thôi phu nhân. Nàng nói thư viện vốn là không cần quá nhiều người xử lý. Mặc dù có yêu cầu, cũng sẽ cấp bác viện giáp ban người. Đây là đối ưu tú học sinh khen thưởng. Triệu Như Hi gật gật đầu. Thư viện lúc trước là thánh diệu hoàng hậu cùng hoàng tộc, quý tộc phu nhân bỏ vốn dự lên. Ngày thường thu chi cân bằng. Như cuối năm lược có lợi nhuận, này lợi nhuận liền sẽ quên tặng cấp thiệt đường, như lược có thiếu hụt, này đó thiếu hụt liền sẽ từ hoàng tộc, quý tộc phu nhân giúp đỡ. Cho nên ở thư viện quản lý thượng, thôi phu nhân sẽ tính toán tỉ mỉ, tận lực tiết kiệm phí tổn. Nếu không hàng năm rỗi tay hướng những cái đó hoàng tộc, quý tộc phu nhân đòi tiền, những người đó tất nhiên muốn đem nàng đổi đi. Hiện tại thư viện quản lý trên cơ bản là thôi phu nhân. Trần phu nhân các nàng mấy cái thế gia phu nhân ở làm, các nàng đã làm quản lý cũng sẽ ràng bài, là một người nhiều cương. Mà việc vặt vánh tắc từ các nàng nô buộc tới hoàn thành, cấp thư viện tiết kiệm rất nhiều phí tổn. Bởi vậy cũng không có cái gì quản lý cương vị cung cấp cấp học sinh. Thấy triệu như hy tư, Hà Ngọc kỳ ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta cũng biết tới hỏi ngươi là cho ngươi ra nan đề. Kinh thành như vậy nhiều thế gia tử. Trong huyện rất nhiều tú tài đều tìm không thấy sự tình làm, ta chính mình lại không có gì bản lĩnh, tới hỏi ngươi chẳng phải là làm khó ngươi sao. Nàng đứng lên, bất quá chi vì ngươi là ta rất bội phục ngươi, thật sự. Mặc kệ về sau ta thân ở gì cảnh, ta đều sẽ lấy ngươi vì tấm gương. Nàng làm thi lễ, cáo tử. Từ từ, triệu như hy gọi lại nàng, ta cùng ngươi một khối hồi thư viện. Ta có việc muốn tìm thôi phu nhân. Hai người nộp bài thi thời điểm đã là khảo thí kết thúc. Vừa rồi một đi một về như vậy một trí hoãn, hiện tại trong thư viện khảo thí không riêng kết thúc, gấp không chờ nổi phải đi về hưởng thụ kỳ nghỉ ngoại tốt học sinh đều đã ly giáo, đó là nội tốt học sinh cũng đi rồi một ít, còn có một ít là chờ trong nhà tới đón. Triệu như hi đi thôi phu nhân làm công địa phương, quả nhiên nhìn đến nàng ở nơi đó nhìn các vị phu tử lãnh bài thi. trừ bỏ Bắc viện ra ban. Mặt khác ban bài thi đều là chính mình ra. Thôi phu nhân nhìn đến triệu như hi ném xuống một câu, các ngươi chính mình lãnh. Ra tới đối triệu như hy nói, ngươi không tới, ta cũng phải đi tìm ngươi đâu. Nàng lãnh triệu như hy đi chính mình chủ tiểu viện. Xem bộ dáng này thôi phu nhân có chuyện đối chính mình nói, triệu như hy liền đem chính mình trước đó bông, tính toán chờ thôi phu nhân nói xong lại nói. Nhưng thôi phu nhân muốn nói lại thôi, chậm chạp chưa từng mở miệng. Phu tử, làm sao vậy? Có nói cái gì không thể nói? Nàng không khỏi tò mò hỏi. Ai? Thôi phu nhân thở dài, là chúng ta suy xét không chu toàn. Vốn dĩ ta cùng Thượng Đức Trưởng Công Chúa Thu xếp lần này cùng Kinh Thành Nữ Tử Thư Viện Khảo Thí, cũng là vì ngươi quá ưu tú, chúng ta nhịn không được muốn khoe khoang một chút. Nhưng xem hôm nay này tình hình, không chuẩn cẩn phi nương nương muốn cùng chúng ta đọc người. Nàng nhìn triệu như thi nói. Bất quá ngươi cũng không cần khó xử, muốn đi kinh thành nữ tử thư viện liền đi. Đừng bởi vì chúng ta liền đắc tội cần phi nương nương. Liền tính ngươi là khô mộc tiên sinh đồ đệ, đắc tội nàng, sợ là cũng không hảo trái cây ăn. 410 chương 410 làm báo giấy đi. Chương 410 làm báo giấy đi. Triệu Như Hi vừa nghe lời này liền khổ mặt. Ta nói phu tử, ngài cùng trưởng công chúa như thế nào có thể như vậy đâu. Ta không nghĩ đi kinh thành nữ tử thư viện A ở chỗ này ngài rất tốt với ta, các vị phu tử đối ta cũng thực hảo, cùng trường nhóm cũng đều thực đơn thuần đáng yêu. Nếu là đi kinh thành nữ tử thư viện, bên kia lục đục với nhau, phe phái săn sát, ta lại là loại này ngạnh tính tình, sợ là không mấy ngày liền đắc tội người. Đến lúc đó ta đó là khóc cũng tìm không ra địa phương khóc đi. Nghe được triệu như hy lời này, thôi phu nhân càng thêm ái náy. Nàng nói. Chúng ta khẳng định sẽ cực lực tranh thủ đem ngươi lưu lại. Ngươi chính là chúng ta học sinh, sao có thể nói đoạt liền đoạt đâu. Ta vừa rồi nói không phải vạn bất đắc dĩ tình hôm sau. Nếu là vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng ngại ràng, dù sao qua năm đầu xuân ngươi liền phải tham gia huyện thử. Nếu là sang năm kỳ thi mùa thu trúng tuyển, liền có thể không cần đi thư viện. Nói tới đây, nàng càng thêm chỗ dạ Tuy nói triệu như hy rất lợi hại, Khảo thí cơ bản đều là mãn phân. Nhưng khoa cử lại há là như vậy hảo khảo. Có bao nhiêu người đọc mười mấy, 20 năm, đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân, kia còn phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể thi đậu cử nhân đâu, kém giống nhau đều không được. Phu tử ngài cũng quá để mắt ta đi. Ta cũng chưa tham gia quá khảo thí, này muốn một hồi không kéo mà một hơi thuận lợi thông qua bốn chàng khảo thí, kia yêu cầu nhiều nghịch thiên vận khí đâu. Ta chi bằng khẩn cầu Cẩn Phi nương nương chướng mắt ta. Triệu Như Hy lại là cười khổ. "Thôi phu nhân cúi đầu, không nói." Nàng mặc dù có 100 viên che chở Triệu Như Hy tâm, cũng không biện pháp ở Cẩn Phi cùng Thượng Đức trưởng công chúa Chi Gian tranh đấu chung xem vào. Bởi vậy nói cái gì cũng chưa dùng. Triệu Như hi thấy thế, liền rời đi đề tài. "Phu tử, ta lúc này tới, là có một việc muốn cùng ngài nói." Thôi phu nhân ngẩng đầu lên, nói ta nếu có thể làm được, nhất định thế ngươi làm. Ta vừa rồi gặp được Hà Ngọc Kỳ. Nàng vì không trở về nhà làm nàng cha tùy ý đem nàng gả rớt, tưởng như cái sai sự kiếm tiền nuôi sống chính mình. Thôi phu nhân như như mày, nàng cũng tới đi tìm ta. Ta cũng rất muốn giúp nàng, nhưng thư viện thật sự không thiếu người. Ngươi cũng biết thư viện thu vào thiếu, phí tồn đại, ta cùng trần phu nhân các nàng là không lenh tiền tiêu hàng tháng, tương đương làm không công. Chúng ta hạ nhân làm thư viện sự, lãnh lại là chính chúng ta tiền tiêu vặt. Hà Ngọc Kỳ tưởng dựa trong thư viện phát tiền lương nuôi sống chính mình, rất khó. Mỗi năm đều có từ trong thư viện tốt nghiệp học sinh, có rất nhiều đều thực ưu tú. Các nàng tưởng lưu lại làm việc, chúng ta cũng rất muốn lưu các nàng, nhưng suy xét đến thư viện tình huống vẫn là cự tuyệt. Hà Ngọc Kỳ cái này khẩu tử một khai, về sau mặt khác học sinh muốn nhờ, chúng ta liền khó nói lời nói. Nàng xin lỗi mà nhìn Triệu Như Hi, thực xin lỗi, vừa rồi kia lời nói, ta lại nói lỡ. Triệu Như Hi xua xua tay, phu tử, ta nói không phải cái này. Thôi phu nhân nghi hoặc mà xem nàng. Thư viện mỗi năm phí tổn cực kỳ hữu hạn muốn làm cái gì đều trứng chọi đá, nghĩ đến ngài chống đỡ đến cũng thực vất vả đi. Ngài liền không nghĩ tới muốn khai nguyên sao? Khai nguyên? Như thế nào khai nguyên? Thôi phu nhân hỏi. Nàng cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng nói dễ hơn làm. Không nói nàng không thiện buôn bán, liền tính am hiểu, cầm thư viện tiền đi buôn bán, kiếm lời còn hảo, nhưng bạn nhất bồi đâu. Nàng không bằng mỗi năm quên chút tiền cấp thư viện còn bất lo chút, không đáng đi thao kia phân tâm. Ta xem qua triều đình công báo. Phu tử ngài có hay không nghĩ tới là một phần thuộc về chúng ta nữ tử chính mình báo chí? Ấn! Thôi phu nhân sửng suốt một chút. Nữ tử báo chí. Đúng vậy. Triệu Như Hi nói, ngài ngâm lại, giống Hà Ngọc Kỳ, mục thanh tưởng các nàng những người này, bản thân là thích nghiệp thư, thực nỗ lực, nguyện ý đi một cái cùng bình thường nữ tử không giống nhau lộ, dựa vào chính mình bản lĩnh môi sống chính mình, thẳng thắn leo làm người. Nhưng các nàng gia đình, thường thường kéo các nàng chân sau. Càng không cần phải nói trong thư viện còn tồn tại giống trương lộ như vậy nữ tử, tiến thư viện mục đích là vì mạ vàng. Để gả hảo nhân ra. Nghe lời này, thôi phu nhân thật dài mà thở dài, đúng vậy. Xử lý thư viện thực vất vả, chống đỡ nàng kiên trì nhiều năm như vậy không riêng gì bởi vì nàng ở gói nhàm chán, càng có rất nhiều hy vọng có thể thông qua nàng giáo dục thay đổi này đó nữ tử ý tưởng cùng vận mệnh. Có thể thấy được hiệu cực nhỏ, thường giác vô lực. Cho nên muốn, muốn thay đổi nữ tử tình trạng, không riêng gì muốn thay đổi tiến thư viện học sinh ý tưởng. Các nàng cha mẹ ý tưởng mới là mấu chốt, mà muốn thay đổi người tư tưởng, dựa cái gì? Dựa vào là văn chương. Chúng ta đem muốn tuyên dương tư tưởng lấy các loại hình thức viết thành văn chương khắc ở báo chí thượng, mỗi tuần ra một khan. Thư viện học sinh có thể mua trở về cấp cha mẹ xem. Dân ra, những cái đó trong nhà trưởng bối tư tưởng liền có khả năng dao động cùng thay đổi. Thôi phu nhân ánh mắt sáng lên, nhưng chợt nàng đôi mắt lại ảm đạm rồi đi xuống. Nhưng rất khó đi. Là khó. Nhưng nó không riêng có thể thay đổi người tư tưởng, cũng có thể vì Hà Ngọc kỳ các nàng này đó tưởng độc lập nữ tử cung cấp kinh tế nơi phát ra, cứu trợ càng nghĩ nhiều tay làm hàm nai người. Ta cảm thấy hoàn toàn đáng giá đi làm. Thôi phu nhân nghi hoặc, lời này nói như thế nào? Báo chí ấn ra tới, là muốn bán đi kiếm tiền. Mà mặt trên văn trường, liền có thể áp dụng gửi bài hình thức. Cổ vũ rất rất nhiều nữ tử viết văn chương viết chuyện xưa gửi bài. Một khi các nàng bài viết bị chọn dùng, báo phường liền phó cho các nàng nhất định thù lao. Các nàng không cần ra tới xuất đầu lộ diện, chỉ cần ngồi ở trong nhà là có thể viết. Mặc dù tiền nhuận bút nhỏ bé, cũng nhất định có thể cho ở vào khốn cảnh chung nữ tử một ít trợ giúp, làm các nàng có thể sống sót. Tỷ như nói Hà Ngọc Kỳ, nàng tuy không viết thoại bản thiên phú, nhưng nàng văn chương viết đến không tồi hoàn toàn có thể cấp báo phường gửi bài. Còn nữa, làm báo giấy yêu cầu một ít người xử lý, này liền cho các nàng cung cấp vào nghề cơ hội. Nếu một phần báo chí làm tốt lắm, có nguồn tiêu thụ, có thể kiếm tiền, chúng ta còn có thể làm mặt khác loại hình báo chí. Này liền cấp thư viện tốt nghiệp bọn nữ tử càng nhiều cơ hội. Mặt khác huyện cũng có thể học lên. Thôi phu nhân đôi mắt lập tức sáng lên. Làm cái này báo chí nhất định thực gian nan. Bởi vì việc này trước nay không ai đã làm. Nàng xử lý thư viện ngàn đầu và tự, lại làm một cái báo phường bởi vì không có kinh nghiệm, quá trình nhất định thực gian nan. Nếu trông chân chỉ là vì kiếm tiền, nàng hoàn toàn không cần thiết làm cái này. Nàng của hồi môn còn tính phong phú, chính mình lại tiết giảng, tiêu phí cực tiểu, mỗi năm cũng có chút lợi nhuận. Nếu là vì thư viện, nàng tình nguyện đem này đó lợi nhuận quên đi ra ngoài, cũng không muốn thao kia phân tâm. Nàng sợ chính mình đem sự làm tạp Đến lúc đó không riêng không kiếm được tiền Còn muốn bồi tiền Chịu thượng đức trưởng công chúa đám người trách cứ Nhưng nếu có thể càng tiến thêm một bước Mà thay đổi mọi người tư tưởng Có thể cho những cái đó nữ tử Một ít kinh tế thượng duy trì Làm các nàng ở khốn cảnh nhìn thấy Một mặt ánh dạng đông Mặc dù chuyện này rất khó Nàng cũng nguyện ý làm Nàng chính là đã từng lâm vào khốn cảnh người Lúc ấy nàng đều quyết tâm muốn chết Là Thượng Đức Trưởng Công Chúa cho nàng cơ hội, đem nàng lôi ra nhà chồng cái kia vũng lầy, làm nàng đến thư viện tới làm việc. Nàng cảm động đến rơi nước mắt. Trong bóng đêm, Thượng Đức Trưởng Công Chúa là kia mặt cho nàng hy vọng quang. Nàng cũng thực nguyện ý làm một bó quang, chiếu sáng lên người khác, cũng chiếu sáng lên chính mình. 411 giấy xin nghỉ. Giấy xin nghỉ. sinh bệnh nằm viện, cùng đại gia thỉnh cái giả, hôm nay vô càng, xin lỗi. 412 chương 411 giấy phường cùng ấn phường. Chương 411 giấy phường cùng ấn phường. Nàng kích động mà bắt lấy triệu như hy tay, chi vi, người cùng ta cẩn thận nói nói, nên làm như thế nào? Triệu như hy liền đem nàng biết đến hiện đại báo xã hoạt động hình thức cùng thôi phu nhân nói. Nàng nói, chúng ta có thể đem bào chi phân chia thành một đám bản khối. Mỗi cái bản khối con nó chính mình nội dung cùng đặc sắc. Tỷ như nào đó bản khối chuyên môn đăng cùng nữ tử tương quan luật pháp, nào đó bản quyền còn tiếp một ít thoại bản, nào đó bản quyền chuyên môn giáo đại ra một ít sinh hoạt thưởng thức hoặc nào đó kỹ năng, tỷ như nấu cơm tiểu bí quyết gì. Người từ từ. Thôi phu nhân cấp đi đến trước bàn, mai mực phô giấy, nhìn về phía Triệu Như Hi, người đem vừa rồi nói kia lời nói lại cùng ta nói một lần. Lần này Triệu Như Hi liền nói đến càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Lam báo giấy ý tưởng Nàng không phải gặp được Hà Ngọc Kỳ sau mới có, mà là ở máy in làm ra tới phía trước liền có. Cho nên nàng ý tưởng, không riêng gì nàng hiểu biết hiện đại làm báo kinh nghiệm, còn kết hợp cổ đại tình huống làm thích hợp mà thay đổi. Thôi phu nhân một bên nghe một bên nhớ. Nàng ban đầu còn mờ mịt không biết làm sao, không biết như thế nào làm chuyện này. Theo dưới ngòi bút viết nội dung càng ngày càng nhiều, nàng đối như thế nào làm báo phường cũng có càng ngày càng rõ ràng nhận thức. Thật tốt quá. Thôi phu nhân viết xong, ngẩn đầu lên, nhìn về phía triệu như thi đôi mắt hơi hơi đỏ lên, chỉ vì ta thế sở hữu nữ tử cảm tạng ngươi, ngươi ra một cái ý kiến hay. Phu tử, ngài nói như vậy, lòng ta hổ thẹn. Triệu như thi nói, ta bất quá là ra ra chủ ý, ngài mới là vì các nàng làm được nhiều nhất người. quan có tâm vô dụng, đến có năng lực. Ngươi không biết ngươi một cái chủ ý, có thể cứu nhiều ít nữ tử với nước lửa bên trong. Thôi phu nhân cảm khái nói, chịu như hy thông minh, là nàng bình sinh sở ít thế. Chỉ vì, ngươi thông minh, chịu nỗ lực, đời này đi đến cái dạng gì độ cao ta không biết. Ta chỉ là hy vọng ngươi đừng giống trương lộ các nàng như vậy, cuối cùng gả chồng hưu với hậu trạch. Kia quá lãng phí ngươi thông minh tài trí. Thôi phu nhân lời nói thâm thiế địa đạo. Chịu như hy nặng nghề mà gật đầu, phu tử yên tâm, ta sẽ không nàng đời trước sẽ không. Đời này cũng tất nhiên sẽ không. Kiếp trước kiếp này nàng đều có thể bằng chính mình bản lĩnh quá rất khá, làm gì luẩn quẩn trong lòng phải bị người nhốt ở hậu trạch. Nàng liên không phải như vậy tính cách. Sự tình nói xong, triệu như hy liền cáo tử. Đi thôi, một khối đi ra ngoài. Ra đi tìm thượng đức trưởng công chúa, cùng nàng báo cáo việc này. Thôi phu nhân cũng đứng dậy. Ở thư viện cửa đưa thôi phu nhân lên xe ngựa, triệu như hy trở về chính mình tiểu viện. Đối thanh phong nói, làm chiêu minh đi gọi chú quản gia lại đây. Chu Xuân tới sau, nàng hỏi, ấn phường việc chú bị đến thế nào? Cơ bản chú bị thỏa đáng. Chu Xuân nói, may mắn cô nương tìm được rồi thích hợp giấy, nếu không còn phải phí thời gian không ngừng tìm giấy tới thí. Muốn làm báo giấy, in ấn phí tổn cần thiết ráng xuống. Báo chí chỉ có đi ít lái tiêu thụ mạnh chiêu số, chịu chúng mới có thể quảng, chịu chúng quảng, báo chí lực ảnh hưởng mới có thể đại. Lực ảnh hưởng đại, nguồn tiêu thụ mới có thể càng quảng. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Cho nên nàng ở làm ra máy in sau, liền ở dùng máy in thí các loại giấy. Rốt cuộc máy in đôi giấy độ cứng cùng độ dày cũng có yêu cầu. Bởi vì cổ đại dùng mềm bút viết thói quen, giấy đều thiên mềm, hút thủy tính hảo, không thấm nước tính không đủ, này cùng máy in sử dụng giấy hoàn toàn bất đồng. Bọn họ không riêng muốn thử giấy áp dụng tính, còn tưởng tận lực tìm phí tổn thấp giấy. Như vậy mới có thể đem bào chi phí tổn gian xuống. Vì thế, triệu như hy viết tin cấp tiêu lệnh diễn, làm hắn ở công bộ tìm thích hợp giấy. Sở dĩ tìm tiêu lệnh diễn mà không phải cung thành, cũng là vì tiêu lệnh diễn biết máy in áp dụng giấy là như thế nào, mặc dù không có có sẵn hắn cũng có thể theo công bộ thợ thủ công thí nghiệm cải tiến. Cùng cung thành không riêng muốn phí miệng lưỡi cũng rất khó giải thích máy in lai lịch. Nàng khai ấn phường, cũng tính toán trước che giấu tung tích. Là một cái trưởng quầy ra tới ở phía trước chống đỡ, như vậy có thể tránh cho không ít phiền toái. Tiêu lệnh diễn cũng không cô phụ nàng tín nhiệm, đang xem tạo giấy phường tạo giấy kỹ thuật sau, cân nhắc ra tạo giấy cơ, làm tạo giấy trình tự làm việc đơn giản không ít, đại đại đề cao năng suất, cũng hạ thấp tạo giấy phí tổn. Vì thế, hắn làm thủ hạ người lấy chính mình danh nghĩa khai một nhà tạo giấy phường, ở bán giấy đồng thời thuận tiện bán tạo giấy cơ, hy vọng có thể đem giấy giá cả giang xuống. Đạo phúc đại tấn người đọc sách. Như thế, tuyển cái ngày hoàng đạo liền khai trường đi. Triệu Như Hi nói, nàng buồn tính toán qua năm sau mới làm ấn phường khai trường, đến lúc đó nàng lại tìm cơ hội cùng thôi phu nhân nói một câu làm báo giấy sự. Không nghĩ tới Hà Ngọc Kỳ cho nàng cơ hội. Nếu làm báo giấy sự đề thượng nhật trình, như vậy ấn phường cũng đến chạy nhanh khai lên. Chờ thôi phu nhân các nàng chu bị làm báo khi. Ấn phường trưởng quầy liền có thể tự động tới cửa mời chào sinh ý Nếu chờ báo phường chu bị thời điểm Ấn phường mới khai trường Thời gian quá mức đồng bộ Sẽ làm người sinh ra nghi ngờ Đúng vậy Chu Xuân Đác Quả nhiên, ngày thứ hai Thôi phu nhân liền cấp triệu như hy truyền lời Nói thượng đức trưởng công chúa đối làm báo giấy thực cảm thấy hứng thú Tưởng mời triệu như hy đi nói chuyện Triệu như hy tử thôi phu nhân cùng đi Đi bái phòng Thượng Đức Trưởng Công Chúa một lần, đem làm báo giấy kinh nghiệm cùng Thượng Đức Trưởng Công Chúa lại nói một lần. Bất quá ở Thượng Đức Trưởng Công Chúa mời nàng nhập cổ thời điểm, nàng lại cự tuyệt. Cáo tử ra tới sau, thôi phu nhân không rõ hỏi Triệu Như hi vì cái gì muốn cự tuyệt đâu. Mời Triệu Như Hy nhập cổ, vẫn là nàng đề nghị. Bao nhiêu người muốn cùng Thượng Đức Trưởng Công Chúa nhắc lên quan hệ mà không được đâu. Triệu Như Hy tuy là khô một tiên sinh đồ đệ. Nhưng khô một tiên sinh cuối cùng là không có gì thực quyền. hung chi hắn tuổi tắc cũng lớn. Triệu như hi có thể thêm một cái chỗ dựa, liền không đến mức bị người tùy tùy tiện tiện khi dễ đi. Đến nỗi nhập cổ tiền, nàng đảo không lo lắng triệu như hi lấy không ra. Khang thời lâm ái ở trong thư viện khoe ra tiểu đồ đệ bản lĩnh, thôi phu nhân nhìn đến quá triệu như hy dùng tân họa pháp họa họa. Toàn bộ nữ tử thư viện xem qua triệu như hi họa, trừ bỏ khang thời lâm. Cũng chưa tư cách đi tham gia đấu giá hội. Cho nên thôi phu nhân cũng không biết bị chụp đến 2 vạn 5.000 lượng bạc giá cao họa là triệu như hi Nhưng triệu như hy vẽ tranh đến như vậy hảo, chỉ cần nàng chịu bán họa, mặc dù hiện tại còn không có danh khí, bán thượng 1-2 ngàn lượng một bức vẫn là có người muốn. Triệu như hy xua xua tay nói, các quý nhân sự, ta một cái bình dân tiểu bối nào dám hướng trong dôi tay. Làm báo giấy có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Phu tử ngài cứ việc nói, nhập cổ sự cũng đừng đề ra. Thôi phu nhân lại khuyên hai câu, thấy triệu như hi nhất định không chịu, chỉ có thể từ bỏ. Đúng rồi. Nàng thay đổi cái đề tài, lại quá 10 ngày sau, các nơi thi đua liền phải bắt đầu rồi. Người báo danh không có. Triệu như hy cảo cao gương mặt, ta còn không có tưởng hảo muốn hay không báo danh đâu. Cuối năm thi đua nội dung chính là cầm kỳ thư họa đây là cấp có tài người một cái nổi danh cơ hội. Vì cái gì không báo danh. Ngươi vay tranh đến như vậy hảo. Thôi phu nhân ngạc nhiên nói. Ách, sư phụ ta nói ta không cần thiết đi. Chịu như hy nói lung tung. Cảm ơn mọi người quan tâm. Một cái tiểu phẫu thuật, một vòng xuất viện, đại gia không cần lo lắng. Thân thể thiếu dai, mỗi ngày đều mấy bình trầm, không có phương tiện gõ chữ. Hôm nay chỉ có canh một hà, này càng có nửa trường vẫn là nằm viện trước mã. Lúc sau đổi mới tình huống như thế nào. Đến xem tình huống 413 tiếp tục xin nghỉ Tiếp tục xin nghỉ Đánh giá cao chính mình cùng bệnh viện hoàn cảnh Mã không được tự Ta rốt cuộc từ bỏ giấy rua Xuất viện trước vẫn là xin nghỉ đi Nói cách khác Thứ năm phía trước không có biện pháp đổi mới Xin lỗi Tại đây cảm ơn mọi người quan tâm Mò mò 414 chương 412 không thể hứa hẹn Chương 412 không thể hứa hẹn phu tử Khảo thí thành tích khi nào ra tới? Triệu Như Hi hỏi. Nhắc tới chuyện này, thôi phu nhân liền có chút không được tự nhiên. Nàng nói, học sinh không nhiều lắm, đại khái hôm nay là có thể đem bài thi sửa xong, nhất muộn cũng bất quá sáng ngày mai. Kinh thành nữ tử thư viện vô luận thầy giáo lực lượng vẫn là học sinh ban đầu học vân gáy, tuy so Bắc Ninh Cường rất nhiều. Nhưng bởi vì các quý nữ ngay từ đầu liền đứng ở chỗ cao, hơn nữa gia tộc chói buộc. Chính mình không thể tả hữu chính mình vận mệnh, bởi vậy tham gia khoa cử người cũng ít ỏi không có mấy. Cho dù có tham gia, cũng chỉ là tưởng chứng minh chính mình tài học không thể so nam tử kém, tưởng đoạt một cái kinh thành tài nữ thanh danh, hảo cấp gả chồng gia tăng lợi thế. Chỉ cần sửa cuốn người không chống lười, không nói một ngày, đó là một canh giờ là có thể đem bài thi cấp sửa ra tới. Chịu như hy gật gật đầu, thốt, ta đã biết. Như thế không có việc gì. Ta liền cáo tử. Thôi phu nhân gật gật đầu, nhìn triệu như hi muốn nói lại thôi. Triệu như hy đoán được nàng muốn nói cái gì. Thôi phu nhân hôm qua ấy nấy dưới nói qua làm nàng đi kinh thành nữ tử thư viện, nhưng trong nội tâm khẳng định không bỏ được làm nàng đi. Nhưng làm triệu như hy mạo đắc tội cẩn phi nguy hiểm cũng muốn lưu tại Bắc Ninh nữ tử thư viện nói, thôi phu nhân vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, cho nên nàng mới như thế rồi dám. Chịu như hy tự nhiên sẽ không vì an ủi thôi phu nhân mà hứa hẹn cái gì. Bác Ninh nữ tử thư viện giúp nàng rất nhiều. Không nói thôi phu nhân những người này đối nàng chiếu cố, đó là ở chỗ này gặp gỡ sư phụ, làm sư phụ thu nàng vì đồ đệ, nàng đối thư viện cùng thôi phu nhân liền tâm sinh càng kích. Nàng cũng không sợ đắc tội cần phi. Bởi vì sư phụ quan hệ, cũng bởi vì hoàng thượng chụp được nàng kia bức họa nàng hiện tại cũng coi như là ở trước mặt hoàng thượng treo hào người. Cần phi vì chính mình ở trước mặt Hoàng thượng thanh danh, cũng không dám minh đối nàng làm cái gì. Nhiều nhất là xử điểm ngang chân, ở nàng làm việc thời điểm, làm người ta khó khăn nàng, cho nàng đảo cái loạn. Vì bác ninh nữ tử thư viện, vì thôi phu nhân các nàng đối nàng hảo, điểm này phiền toái nàng cũng nguyện ý chịu. Nhưng nàng hiện tại làm không phải bình thường sự. Một khi nàng bị người cố ý theo dõi, kia nàng che giấu bí mật liền rất có khả năng bị phát hiện. Tuy nói nàng xưởng làm linh kiện là mấy thứ đồ vật cho nhau hôn loạn làm. Nhưng chỉ cần đem bán đấu giá đi ra ngoài chung mở ra, đem bên trong linh kiện cùng nàng xưởng linh kiện nhất nhất đối lập, là có thể phát hiện nhà đấu giá bán đấu giá chung là xuất từ nàng xưởng Như thế, nàng cùng tiêu lệnh diễn quan hệ liền rất có khả năng bại lộ ra tới. Đến lúc đó, liền không phải cẩn phi bởi vì nhìn không thuận mắt mà nhằm vào nàng, nho nhỏ mà cho nàng ngang chân. Thái tử Tam hoàng tử, tứ hoàng tử tất nhiên muốn đem nàng cùng nàng người nhà đưa vào chỗ chết, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến sư phụ, các sư huynh. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nói chính là nàng hiện tại gặp phải cục diện. Cho nên Như Phi tất yếu ở hiện tại cái này giai đoạn, nàng sẽ không theo cận phi cứng đối cứng. Vì có đi hay không kinh thành nữ tử thư viện loại này việc nhỏ mà gặp phải đại phiền toái, không đáng giá. Nàng chiêu thôi phu nhân hành lễ, Lên xe ngựa, trở lại kinh thành, triệu như hy không có về nhà, mà là trực tiếp đi kháng phủ. Khang thời lâm tuổi lớn, hiện tại thiên lánh, tuyết thiên lộ hoạt, khang duyên niên bọn họ đều không muốn làm lao nhân ra cửa, lo lắng thân thể hắn ăn không tiêu, lo lắng hắn ra ngoài ý muốn. Khang thời lâm liền cùng thư viện xin nghỉ. Như không cần thiết, hắn đều ngốc tại trong nhà. Bất quá hắn đảo cũng không tịch mịch, hòa viện những người đó thường thường mà tới cửa cùng hắn tham thảo hoa kỹ. Bốn cái đồ đệ cũng thường xuyên tới thăm hắn. Vì làm bạn sư phụ, triệu như hy càng là đem chính mình luyện họa địa điểm dịch tới rồi sư phụ phòng vẽ tranh tới. Mỗi ngày ở chỗ này họa thượng non nửa cái canh giờ mới về nhà. Tới rồi khang phủ cũng không cần thông báo, người gác cổng trực tiếp thả người đi vào. Khang thời lâm phòng vẽ tranh liền tại ngoại viện, ly đại môn không bao xa, triệu như hy quen cửa quen nẻo mà tới đó, nhìn đến ngô tông cũng ở đang đứng ở khang thời Lâm phía sau xem hắn vẽ tranh. Triệu như hy đối trong phòng hạ nhân hư một tiếng, đi đến ngô tông bên người chiều hắn nhẹ nhàng bày một chút tay, liền cũng đứng ở nơi đó xem khang thời Lâm vẽ tranh. Khang thời Lâm này bức họa cũng đến kết thúc, triệu như hy tới không lâu, hắn liền ngừng bút. Sư phụ, ngày này bức họa họa đến thật tốt. Triệu như hy thiệt tình khen. Khang thời Lâm trước kia họa tiên khí 10 phần, này bức họa lại đột phá hắn vốn có phong cách. Nếu nói, hắn trước kia Họa Sơn Thủy chỉ tồn tại với trong ngộng, làm người chảo không được sờ không được, hư vô mờ ảo, hiện tại hắn Họa Sơn Thủy tuy cũng có tiên khí, lại có hiện thực dày nặng cùng tăng thương, có căn cơ, làm người muốn đi tìm kiếm, càng có thể đả động nhân tâm. Nô Tông gật gật đầu. Hắn càng thích sư phụ hiện tại phong cách. Khang thời Lâm Vũ vô, vô triệu như hi đầu, chịu ngươi ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, Triệu Như Hi đến Khang phủ tới vẽ tranh cũng không có tiếp tục họa chỉnh bức họa, vẫn là luyện các loại họa kỹ. Khang thời lâm ở bên cạnh nhìn, thâm chịu dẫn dắt, cũng thử thay đổi chính mình phong cách. Không nghĩ tới liền có tân đột phá. Khang thời lâm nhìn chính mình họa, cảm thấy mỹ mãn. Hắn ở 40 tuổi khi liền xác định chính mình hội họa phong cách. Nhoáng lên hơn 20 năm qua đi, hắn loại này phong cách thượng họa tuy lô hỏa thuần thành, nhưng họa lâu rồi chính mình sẽ nị. Hắn đảo tưởng thay đổi phong cách đâu nhưng nào dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới thu cái tiểu đồ đệ, hội họa lập tức liền có đột phá. Khang thời lâm cảm thấy chính mình không nhiều ít bản lĩnh dạy cho đồ đệ, lại dính tiểu đồ đệ không ít quang. Hán vô về dâu nói, chi vi, ta những cái đó họa, ngươi tùy tiện chọn một bước, coi như sư phụ cảm tạ ngươi. Nếu là cấp khác, triệu như hy khẳng định không thể muốn. Sư phụ, sư huynh đãi nàng tự hảo, này không phải ích lợi có khả năng cân nhắc. Nhưng sư phụ họa nàng thật sự thực thích. Lúc này sư phụ thật vất vả nhà ra, nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Sợ khang thời lâm đổi ý dường như, nàng lenh lẽ mà hành lễ, đà tạ sư phụ. Nay phản ứng cùng tốc độ, đầu đến khang thời lâm cùng ngô tông đều nở nụ cười. Triệu như hi cũng mặc kệ, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn khang thời lâm, sư phụ, ta có thể hiện tại chọn sao? Đi chọn. Khang thời lâm vung tay lên, sảng khóe điệu đạo. Triệu Như hi vui sướng mà đi theo Khang Thời Lâm vào tàng hoa thất, không chút khách khí mà đem mà chảo rôi hướng về phía Khang Thời Lâm nhất đắc ý kia bức họa. Tiểu sư muội Ngô Tông ghen ghét đến mắt đều đỏ. Hắn cũng muốn, hắn cũng thực thích này bức họa, hắn đặc biệt tưởng một ngày kia được sư phụ niềm vui, có thể mở miệng hướng sư phụ thảo muốn này bức họa. Nhưng không nghĩ tới thế, nhưng làm tiểu sư muội nhanh chân đến trước. Hắn cảm thấy tâm hào đau. Tuy rằng tiểu sư muội thực đáng yêu, Nhưng cùng sư phụ hòa so, điểm này huynh muội tình liền không tính cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Khang Thời Lâm. Này bức họa chính là Hoàng thượng mở miệng thảm ớn, sư phụ cũng chưa cấp đi ra ngoài. Hắn cũng không tin sư phụ sẽ bỏ được đưa cho tiểu sư muội Thành, ngươi cầm đi đi. Khang Thời Lâm tuy có chút luyến tiếp, nhưng vẫn là hào khí địa đạo. Á á sư phụ, ngài thật sự là quá tốt. Chịu như hy lập tức đem họa gỡ xuống tới cuốn lên tới cất vào tranh cuộn, sau đó chặt chẽ mà ôm vào trong ngực, chứng mắt mắt to để phòng cướp tựa mà nhìn nô tông. Ta xuất viện, đại gia còn ở sao? Vốn dĩ cho rằng chỉ cần trụ một vòng, kết quả ở bệnh viện ở nửa tháng. Thình như vậy lớn lên giả, phi thường xin lỗi. Cảm ơn mọi người quan tâm, cảm ơn đại gia không rời không bỏ, cảm tạo biên tập đại đại lý giải. Đàn ngoà ngoà, hôm nay trước canh một ta yêu cầu thời gian tìm xem trạng thái. Ngày mai hẳn là có thể khôi phục hai càng. 415 chương 413 tham gia thi đấu. Chương 413 tham gia thi đấu. Nô Tông trong lòng ở lấy máu, lại còn không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn hồi chừng triệu như hi người đó là cái gì ánh mắt? Ta cũng có sư phụ họa hảo sao? Nói, hắn nhịn không được bưng kín trái tim. Sư phụ tuy cũng tặng hắn cùng các sư huynh họa, nhưng kia đều là sư phụ lúc đầu tác phẩm. Sau lại sư phụ họa có tiến bộ, những cái đó họa liền bị chính hắn ghét bỏ, vì thế phê vật lợi dụng, làm như ngợi khen đồ đệ lễ vật đưa cho bọn họ. Một cái là ghét bỏ chi tác, một cái là tác phẩm đắc ý người với người chi gian khác biệt như thế nào lớn như vậy đâu. Triệu như hi nhưng không rảnh lo hắn, bắt được sư phụ tác phẩm đắc ý, nàng cảm thấy mỹ mãn. Bất quá nàng vẫn là chưa quên chính sự. Sư phụ, ta có việc muốn cùng ngài thương lượng. Nàng nói, đi thôi, đi thính đường. Khang thời lâm ra tàng hòa thất, vào thính đường, gọi hạ nhân cầm điểm tâm nước trả tới, lúc này mới hỏi, nói đi, chuyện gì. Triệu Như Hy liền đem Bắc ninh cùng kinh thành nữ tử thư viện xài chung một bộ bài thi sự nói, nói, hiện tại thôi phu nhân thực lo lắng, sợ ta khảo đến hảo bị kinh thành nữ tử thư viện coi trọng. Một khi bị coi trọng, tự tuyệt nói, ta liền phải đắc tội cẩn phi nương nương. Khang thời lâm cao mày chợt xua xua tay, không sợ. Đến lúc đó ta cùng hoàng thượng nói nói. Ngươi là ta đồ đệ, ta ở đâu ngươi đương nhiên đến ở đâu hầu hạ ta. Triệu như hy lắc đầu, sư phụ, ta tới cùng ngài nói chuyện này, không phải làm ngài đi trước mặt hoàng thượng cầu tình. Tuy nói hoàng thượng xem ở ngài trên mặt sẽ đồng ý ngài thỉnh cầu, nhưng vô hình chung vẫn là đắc tội cẩn phi nương nương. Ngài lao nhân ra tự nhiên không sợ. Nhưng khang sư huynh bọn họ ở trên triều đình bị người nhằm vào liền không hảo. Nàng không đợi khang thời lâm nói chuyện, liền tiếp tục nói, ta là nghĩ, ta không thể dựa ngại cùng các sư huynh cả đời, ta chính mình cũng đến đứng lên tới. Nếu ta là một cái chịu người kính ngưỡng danh sĩ, người khác có phải hay không liền sẽ không cảm thấy ta dễ khi dễ, dễ dàng tới trêu chọc ta đâu. Cho nên ta muốn hỏi một chút sư phụ, kinh thành cuối năm đại tái ta có phải hay không muốn đi tham gia? Tham gia nào hạng nhất tương đối hảo? Triệu Như Hi nói nói được hàng hồ, Khang Thời Lâm cùng Nô Tông vẫn là nghe minh bạch nàng ý ngoài lời. Ngươi là tưởng Đem ngươi là kêu bức họa tác giả công khai. Khang Thời Lâm hỏi. Triệu Như Hi gật gật đầu, hỏi hai người, Sư Phụ, Sư Minh, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nô Tông mày nhăn lại, tựa hồ ở suy tư công khai lợi và hại. Khang Thời Lâm lại một phép tay vịt, công khai A, tự nhiên muốn công khai. Lúc trước nếu không phải sợ ngươi họa bán không ra giá cao, căn bản là không cần giấu giếm thân phận của ngươi. Hiện tại họa cũng bán đi, vẫn là bị hoàng thượng trục đi, hắn cũng sớm đã biết họa là ngươi họa, đối kêu bức họa còn thập phần yêu thích, cũng không có cảm thấy hoa 2 vạn 5.000 lượng bạc mua ngươi họa cảm thấy mệt. Vậy ngươi còn có cái gì nhưng giấu giếm đâu? Công khai, chạy nhanh công khai. Chịu như hi cùng ngô tông liếm nhau, hai người trong mắt đều có bất đắc dĩ. Sư phụ là cái huyễn đồ cùng ma, triệu như hy này vấn đề nói ra, không cần tưởng liền biết sư phụ là cực tán thành công khai. Như vậy hắn lao nhân ra liền có thể tận tình khoe khoang chính mình tiểu đồ đệ. Phải biết rằng, triệu như hy kêu bức họa bán đấu giá sau, người khác nhắc tới đều phải khen một phen. Khang thời lâm mỗi lần nghe được đều phải nghẹn ra nội thương tới. Triệu như hy dứt khoát hỏi Ngô tông, sư huynh ngươi cảm thấy đâu? Ngô tông nghĩ nghĩ, nói. Công khai cũng không có gì. Có hoàng thượng kia bức họa ở, đại gia lại thích ngươi họa, cũng không hảo cường bách ngươi giá thấp bán họa cho bọn hắn. Triệu Như Hi gật gật đầu. Nói đến cái này, ba người trong lòng đều thực may mắn lúc ấy Triệu Như Hi này bức họa bị tạ công công thế hoàng thượng giá cao chụp được. Nếu không Triệu Như Hi muốn công khai, sẽ gặp được rất nhiều phiền thoái. Có hoàng thượng ở phía trước chống đỡ, những cái đó muốn cưỡng bách nàng bán họa hoặc muốn cho nàng giá thấp bán hỏa người phải nghỉ ngơi tâm tư, nếu không trí hoàng thượng với chỗ nào. Vậy như vậy định rồi, ta đi tham gia hội họa thi đấu. Triệu Như Hi nói. Khang thời lâm vốt dâu nghĩ nghĩ, hỏi Triệu Như Hi nói, chỉ vì, ta nghe cam láo nhân nói, ngươi có thể làm ra hộ bộ bao năm qua tới ai cũng làm không ra nan đề, có phải hay không thật sự? Nô Tông lắp bắp kinh hãi. Ai cũng làm không ra nan đề. Triệu Như Hi chân mày cao lại. Càng phu tử cho ta làm bài thời điểm, chưa nói là hộ bộ nan đề a Nô Tông huyết trô nói rồi, nói cách khác, ngươi làm bài thời điểm cũng không cảm thấy rất khó. Ách! Triệu như hi sở sở cái mũi, cười miệng nói, cũng còn hảo đi. Khang thời Lâm Vũ về dâu nói, ngươi toán học một khi đã như vậy lợi hại, dứt khoát đem toán học thi đấu cũng cùng nhau tham gia. Năm mặt thi đấu, là cầm kỳ thư họa bán ngự thơ số này 8 hạng tài học. Số tức toán học, Nếu triệu như hy ở toán học thượng không biểu hiện nàng tài năng đảo cũng thế. Khang thời lâm cảm thấy lấy hội họa một đạo khiếp sợ toàn bộ kinh thành cùng đại tấn hội hòa giới. Triệu như hy cái này đệ tử cũng là cực ưu tú, thực cho hắn cái này sư phụ trước mặt. Nhưng nếu toán học cũng lợi hại, kia vì cái gì không cùng nhau tham gia, làm đại gia càng chấn động một phên đâu. Triệu như hy lắc đầu, sư phụ, mặc dù ta tính ra hộ bộ tích lũy xuống dưới nan đề. Trừ bỏ cam phu tử cùng ngươi cảm khái vài câu ngoại, ngài còn từ người khác nơi đó nghe nói qua ta toán học tài năng sao. Khang thời lâm sừng sốt, lắc đầu, như suy tư gì. Có thể thấy được cam phu tử cũng biết ta không thể truyền ra toán học thanh danh. Toán học thi đấu ta liền không đi tham gia đi. Tương dương công chúa ở nguyên trong tiểu thuyết không có gì tính tiết, chỉ là bởi vì là tam hoàng tử mội mội bị đề ra một miệng. Nhưng triệu như hy tới rồi đại tấn sau. Làm lập trí muốn thay đổi nguyên tiểu thuyết tình tiếc người, không có khả năng không đem hoàng gia cùng kinh thành quyền quý các phái thế lực tình huống thăm rõ rõ ràng. Bởi vậy trợt vừa nghe đến nàng làm chính là hộ bộ nan đề, liên tưởng đến việc này không hề gọn sóng, tựa hồ liền thôi phu nhân cũng không biết việc này, triệu như hy liền biết cam luân cũng là có băn khoăn. Hắn biết nàng toán học tài năng truyền ra đi không riêng không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ giúp lấy phiền toái Nếu như thế, nàng cũng không cần thiết vì cái hư danh trêu trọc tương dương công chúa. Lý do cùng hay không tiếp thu kinh thành nữ tử thư viện mời chào giống nhau. Khang Thời Lâm kỳ thật là cái cực thông thấu người, nếu không cũng sẽ không có siêu nhiên địa vị. Hắn chỉ là một lòng nhào vào hội hoa thượng, không tưởng nhiều như vậy. Lúc này kinh Triệu Như Hi nhắc tới, hắn cũng biết cam luân bàn khoan. Hắn thở dài một tiếng, vẫn là sư phụ không đủ cường, hộ không được ngươi. Sư phụ, đừng nói như vậy. Lời này nghe được triệu như hy rất khó chịu, ngài yên tâm, chờ ta tham gia xong khoa cử khảo thí, bắt được nhất định công danh, ta ở toán học thượng tài hoa liền sẽ không cất giấu. Đến lúc đó tất nhiên cho ngài tranh khẩu khí. Hảo! Ta chờ! Khang Thời Lâm dùng sức gật đầu, hề hải mấy tức công phu, nhớ tới tiểu đồ đệ muốn tham gia hội họa thi đấu, Khang Thời Lâm lại phân chấn lên, để bút viết một phong thơ, phái người cấp phương kính nghiệp đưa đi. Xem như cấp triệu như hy báo danh Tham gia hội họa thi đấu Triệu như hy cũng là lâm thời nảy lòng tham Lúc này thấy khang thời lâm viết thư cấp phương kinh nghiệm Nàng mới nhớ tới một sự kiện Nàng hỏi Sư phụ, hội họa thi đấu Ai là bình phán giả Trường sau hơi muộn vài phút 416 chương 414 tới cửa mời chương 414 tới cửa mời Tổng cộng 5 cái bình phán giả Trong đó một cái là ta Chu Văn Bách Phương kính nghiệp cũng là. Mặt khác hai người là quốc tử giám phu tử. Khang thời lâm nói. Nói xong hắn lại bổ sung một câu. Lần này đại tái chính là từ quốc tử giám chủ sự. Hội họa đại tái tử phương kính nghiệp phụ trách. Nghe thế một chối tên, triệu như hi đau đầu. Sư phụ, như thế nói, ta tham gia thi đấu được thứ tự. Chẳng phải là cho các ngươi bị người ta nói nhàn thoại. Khang thời lâm là nàng sư phụ. Chu Văn Bách cùng Phương Kính Nghiệp tắc đi theo nàng học non nửa năm phát họa. Tuy vô danh phân, hai người tuổi cũng đại, nhưng bọn hắn hai người thật thật sự sự là nàng học sinh. Năm cái giám khảo có ba cái cùng nàng quan hệ như thế thân cận, nàng nếu là đoạt đệ nhất, người khác chỉ bằng điểm này, tất nhiên muốn nói bình phán bất công. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tỉ cả sô họa cùng từ bi hồng họa bãi ở bên nhau, ai họa là đệ nhất. Khang thời lâm bút dâu, cũng bị vấn đề này khó ở. Triệu Như Hy trong mắt xoay chuyển, nói, nếu không như vậy đi. Nàng đem biện pháp cùng hai người nói, Khang Thời Lâm còn chưa nói lời nói, Nô Tông đã kêu khởi hảo tới, biện pháp này hảo. Triệu Như Hy cười nói, vậy như vậy làm. Khang Thời Lâm tuy có chút tiếc đối, nhưng vì không cho đồ đệ bị người lên án, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhìn xem thiên thời đã muộn, Triệu Như hi không có lại ở Khang Phủ lưu lại, cùng Nô Tông cùng nhau cáo tử, ở cửa tách ra. Từng người về trong nhà Vừa đến Tuy Bình bá phủ cửa Nàng liền nhìn đến Triệu Nguyên Hơn Chờ ở người gác cổng chỗ Cha, ngài ở chỗ này làm cái gì Triệu Như Hy ngạc nhiên nói Đang đợi ngươi Triệu Nguyên Hơn nói Cấp Triệu Như Hy đệ một trương thiệp Đây là một trương bài thiếp Phấn màu tím biểu mặt Mặt trên đánh trả công điều khắc chạm Dông đồ án Có vẻ cực kỳ tinh xảo Lấy gần một ít Còn có thể nghe đến một cổ ưu hương Này rõ ràng là nữ nhân dùng bái thiếp. Triệu như hy hồ nghi mà nhìn phụ thân liếc mắt một cái, đem bái thiếp mở ra. Mặt trên dùng quên tú tự viết hai hàng tự, là khoản là tiêu dư nguyện. nay vừa thấy tên này, triệu như hy lông mày liền nhữ lại. Nàng ngầng đầu nhìn về phía triệu nguyên Huân bình dương quần chúa. Nàng ở đâu? Triệu nguyên Huân gật đầu, ở trong sành đường, ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân ngươi chính bồi nàng nói chuyện. Hắn thật sâu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái không nói thêm gì. Từ khi nghe được nữ nhi đem cục diện chính trị phân tích đến đạo lý rõ ràng, nhìn xem nữ nhi bên người kết giao những người đó, lại đến biết được nữ nhi họa đánh ra giá trên trời, triệu nguyên Huân liền biết nữ nhi đã sớm đứng ở hắn cả đời đều đụng vào không đến độ cao. Hắn tự giác ánh mắt, năng lực hữu hạn không thể cấp nữ nhi trợ rút, sớm đã không hề đối nữ nhi sự vung tay múa chân. Tuy rằng không biết Bình Dương quận chúa này tới chuyện gì, Nhưng hắn tin tưởng nữ nhi sẽ xử lý tốt này đó, không cần hắn nhiều lời. Ta đã biết. Cha, ngài chạy nhanh trở về đi. Thiên lãnh, ngài ho khan vừa vặn, đừng lại cảm lệnh. Triệu Nguyên Huân xua xua tay, ngươi đừng động ta, chạy nhanh đi xử lý chuyện của ngươi. Triệu Như Hi gật đầu, lanh thanh phong vào bá phủ. Ngươi hãy đi trước, liền nói ta đã trở về, về trước hậu viện đổi thân quần áo lại đến đại sành tới, thỉnh quận chúa chờ một lát. Nàng phân phó nói. Thanh Phong theo tiếng, cùng Triệu Như hy tách ra, đi lại sảnh. Triệu Như Hi tách trở về hậu viện, một mặt đi một mặt suy tư đợi chút nên như thế nào ứng đối. Bình Dương quận chúa là hoàng thượng Tiêu Khất Đường muội, hơn 30 tuổi tuổi. Nhân này phụ Khang Vương chết sớm, không có gì quyền thế, gà quận mã cũng thực bình thường. Tiêu Dương Nguyệt là cái uổng có quận chúa danh hiệu, lại không thế nào chịu người coi chọ người. Kinh thành nữ tử thư viện tuy treo ở Cẩn Phi danh nghĩa, Nhưng Cẩn Phi một cái hưu với thâm cung người, tự nhiên không có khả năng ra tới xử lý thư viện. Nàng cung thượng đức trưởng công chúa giống nhau, đều là chỉ treo tên tuổi, chỉ có thư viện gặp được đại sự mới có thể lấy cái chủ ý. Tiêu Dương Nguyệt vì nhi tử tiền đồ, mấy năm nay vẫn luôn nịnh bỡ Cẩn Phi. Cẩn Phi bắt được kinh thành nữ tử thư viện quyền quản lý sau, Tiêu Dương Nguyệt ở một chúng người cạnh tranh chung thắng được, gánh vác thế Cẩn Phi xử lý kinh thành nữ tử thư viện trọng trách. Nàng ở thư viện thân phận cùng thôi phu nhân không sai biệt lắm.